Trung Diêu khẽ cắn môi, anh Dũng liền lấy đem mức táo bỏ vào trong miệng. Nước hoa quả nhập khẩu đó là một cỗ ngọt hương, bổ ứng thực ngọt nị hương vị không biết bỏ thêm gì đó tân vị, trung hòa xuống dưới lại là ngoài ý muốn chua ngọt ngon miệng. Chua ngọt vị hoạt nhập đầu lưới, Trung Diêu không tự giác mị hạ mắt, tầm mắt vô tình nâng lên, liền bị trước mắt lưỡng đạo bình phong trung gian khe hở hấp dẫn trụ. Chỉ thấy hẹp hẹp bình phong khe hở mặt sau, có thể nhìn thấy một con tố bạch tay, kia xương tay tiết rõ ràng, ngón tay thon dài. Tùy ý đáp ở ghế gối thượng, trong tay tựa nắm thứ gì thấy không rõ lắm, chỉ lộ ra một cái màu xám bạc băng ti tua ở bên ngoài. Cái tay kia ngón cái vẫn luôn ở lòng bàn tay chi vật thượng nhẹ nhàng vốt ve. Trung diêu tửa hồ nhớ tới đã từng ở địa phương nào nhìn đến quá, nói này động tác là khẩn trương biểu hiện. Khẩn trương. Ninh vương sao có thể khẩn trương, hiện tại khẩn trương rõ ràng là chính mình. Xem ra có chút phủ cập khoa học cũng không thể tận tin. Bất quá cái tay kia thật sự đẹp, cách khe hở xem không rõ. Trung Diêu không tự giác hư thu hút đánh giá. "Ăn ngon sao?" Ninh Vương thanh âm vang lên. Trung Diêu nghẹn một chút, lập tức nói: "Hảo, ăn ngon." Ninh Vương tựa rất vừa lòng, đang muốn mở miệng, hồ phong hơi khởi, gió lạnh gióp tiến nhất hầu, không nhịn xuống liền khụ lên. Có người hầu vội vàng phụng trà nóng qua đi, nghe Ninh Vương đè nặng giọng nói uống lên vài khẩu trà mới chậm rãi ngừng. Trung Diêu đem trong miệng mức táo nuốt xuống, cảm thấy lúc này nàng hẳn là trụ được mông ngựa. "Vương gia mãi ta đại ung xương sống lưng." Vạn dân chi tín ngưỡng, Thịnh Vương ra ngàn vạn bảo trọng quý thể, dân nữ nguyện vương ra sớm ngày khang phục, phúc thọ lâu dài. Ninh Vương cụ xong lúc sau thở hồn hển trong chốc lát mới bình ổn xuống dưới, thấp giọng nói, "Đại ung xương sống lưng." Hắn tự tự giễu cười khẽ thành, "Ta không như vậy cao thượng, có người coi ta vì anh hùng, cũng có người nói ta tàn ngược thích giết chóc, cùng làm hại thế kiêu kiệt. Trung cô nương, ngươi là thấy thế nào ta?" "A." Trung Diêu nội tâm kinh hoàng. "Thấy thế nào? Ta dám thấy thế nào?" Ta một cái tiểu thí dân chỗ nào dám đối với các người này đó đại nhân vật có ý kiến gì không? Trung Diêu cảm thấy này quả thực là một đạo toi mạng đề, mẫu chốt còn cha tìm không đến chính xác đáp án. Nàng ẩm ừ nửa ngày cũng đắp không được, đối diện lại phản phất rất có kiên nhẫn, lẳng lặng chờ muốn nghe nàng đáp án. Tả hữu tránh không khỏi, Trung Diêu chỉ phải cẩn thận mở miệng. Ta không biết người khác như thế nào bình luận vương gia, cũng không biết vương gia là đúng hay sai, chỉ là với ta mà nói, vương gia là ta ân nhân. Này không ngừng là ban biển tri ân, còn có ân cứu mạng, cho nên. Ân cứu mạng. Ninh vương hỏi. Trung Diêu lại cười nói, vương gia tự nhiên không biết, kỳ thật hai năm trước, dân nữ từng có hạnh gặp qua vương gia một mặt. Lách cách một thanh âm văng lên, bình phong sau hình như có trung trà quăng ngã tói trên mặt đất. Trung Diêu dọa nhảy dựng vội vàng đứng dậy túi đầu mà đứng. Có người hầu lập tức muốn tiến lên quét thước, giống bị Ninh vương phất tay bí bảo, lại lui trở về. Không có việc gì, ta, ta trở tay. Trung cô nương đừng khẩn trương, ngồi xuống tiếp tục nói. Hán ngựa khí tựa hồ có chút không xong, ngươi nói ngươi từng gặp qua ta. Ta đã cứu ngươi mệnh. Trung riêu ngồi xuống, bình phục hạ tim đập, mới đưa năm đó nam cương quan ngoại thảo nguyên thượng lần đó tình cờ gặp gỡ chậm rãi nói ra. Ninh vương nghe xong, lầm bẩm nói nhỏ, ta thế nhưng ở khi đó đã cứu ngươi mệnh. hắn tựa thư khẩu khí, tựa lưng vào ghế ngồi, ngựa khí mạc danh có chút nghĩ mà sợ, may mắn. May mắn khi đó đuổi theo đu Ngay sau đó lại có chút ảo não, nếu ta lúc ấy quay đầu lại xem một cái. Có phải hay không liền không cần? Trung Diêu cúi đầu nghe, không biết hắn ở nỉ non chút cái gì, có điểm hoài nghi Ninh Vương thương khả năng không phải trên người, mà là đầu vóc. Trường sử lúc này tiến lên, ở Ninh Vương bên người không người nói, Vương, ra, canh giờ không sai biệt lắm, tận y sư giao đái quá ngàn vạn không thể lầm thi trong thời gian. Ninh Vương thở dài, hình như có chút chưa đã thèm. Trung Diêu cảm giác tầm mắt lại ở trên người dừng lại một lát, Sau đó nghe ninh vương nói, hôm nay đa tạ chúng cô nương tới cùng buồn vương nói chuyện thiếm. Trung Diêu kinh sợ đứng dậy, là dân nữ đi quá giới hạn. Trung Diêu thầm nghĩ, người quản cái này kêu nói chuyện thiếm. Ta đều mò hủ chết hảo sao. Người tới, đem này đó mức hoa quả quả khô cấp chúng cô nương trăng thượng. Trung Diêu lập tức bái tiếp theo lễ, đa tạ vương ra ấn thưởng. Người hầu lấy ra một cái tinh xảo hộp đồ ăn, đem trên bàn ăn vật một mâm bàn cẩn thận bỏ vào đi. Trung Diêu dẫn theo hộp đồ ăn lui ra khi chân còn có điểm mềm, cảm giác có điểm không chân thật. Đi rồi vài bước, lại nghe Ninh Vương gọi nàng, Trung Cô Nương. Trung Diêu ngực nhắc tới, vội vàng xoay người. Ninh Vương với bình phong sau, không đầu không đôi nói một câu, bổn Vương thân thể mau hảo. Sau này còn gặp lại. Trung Diêu trong lòng không thể hiểu được, nhưng vẫn là cung kính nói, Nguyện Vương ra thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Từ Thúy Ngô Hiên ra tới, bước ra môn lan, lại phơi đến ngoài cửa dương quang. Trung riêu đại đại hô khẩu khí, lúc này mới cảm thấy tim đập dị thường mánh liệt, cảm giác lại quỷ môn quan đâu một vòng nhi dường như. Nàng nhìn trong tay hộp đồ ăn cảm thấy phi thường hoang hốt, đến bây giờ cũng không suy nghĩ cẩn thận này vương ra rốt cuộc ra sao dụ ý. Viên tẩu tử ở cửa nôn nóng chờ nàng, thấy nàng ra tới vội vàng tiến lên, đem người lôi kéo phía trước phía sau kiểm tra rồi một lần. Không có việc gì đi. Vương ra nhưng có khó xử ngươi. Trung diêu còn có điểm ngơ ngác, không có. Ta thực hảo. Kêu vương ra tìm ngươi đi nói gì đó. Nhưng có trách cứ chúng ta lấy hắn luận ngữ. Không có, liền. Tìm ta đi nói chuyện phiếm ít nhất vương ra cảm thấy đó là đang nói chuyện thiên. a viên tẩu tử mê mang, rũ mắt nhìn đến trên tay nàng hộp đồ ăn, đây là cái gì? Trung diêu nhắc tới tới, ngốc nhiên nói, vương ra ban cho ăn vặt. Viên tẩu tử kinh ngạc, mở ra cái nắp nhìn nhìn bên trong tinh xảo mức hoa quả, đệ nhất trực giác cũng là, có độc sao? Hai người chính khi nói chuyện có người nhẹ gọi. Trung Diêu. Hai người theo tiếng nhìn lại, thấy Trần Tử Dương đứng ở cách đó không xa nhìn Trung Diêu. Nghe nói lúc ấy bình phong sau tình huống khi như vậy. Trung Diêu thỉnh thịch một tiếng quỳ xuống. Vương ra dọa thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất đi. Ngoa tào. Gần nhất khiến cho Tức Phụ Nhi cấp quỷ, ra về sau có thể hay không bị đánh gây chân. Tức Phụ Nhi ngươi sao lại thế này? Ta liền tìm ngươi tới tâm sự, ngươi quỷ cái gì quỷ? Về sau ta không được quỷ gãy chân mới có thể còn trở về. Vương gia điên cùng đối trường sử đưa mắt ra hiệu, têu hắn mau đi đem người nâng dậy tới. Nhưng trường sử quá mức chất phác nửa ngày không thấy hiểu. Cuối cùng vương gia chỉ có thể cường làm chấn định, khít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định thanh tuyến nói. Buồn vương, buồn vương không phải tới hỏi trách, mau đỡ chung cô nương lên. Sau đó ném cho trường sử một cái con mắt hình viên đạn, nghe thấy không? Còn không mau đi đem ta tức phụ nhi nâng dậy tới. Trần Tử Dương cùng trung tinh thành thân là có ẩn tình, mặt sau sẽ có giao đãi. Ta tưởng nói nói Trần Tử Dương người này. Hắn ở lên sân khấu khi sắc thật không làm cho người thích, nhưng là ta đối hắn giả thiết kỳ thật cũng không hư. Hắn là một cái diện mạo xuất chúng, đương nhiên so chúng ta tiểu nương tử, không phải, so vương gia muốn kém rất nhiều, học thức pha cao, phong lưu văn nhã người đọc sách. Cẩn thận ngắm lại, hắn vốn là như thế trời quang trăng sáng một người, là phái thành sở hữu nữ tử trong lòng bạch nguyệt quang lại bị từ nhỏ chỉ hôn cho Trung Diêu Nguyên Thân. Mà Nguyên Thân trừ bỏ bề ngoài không được, tính cách cũng yếu đối khiếp đảm, xác thật cũng không phải một cái thảo hỉ người. Cho nên Trần Tử Dương trong lòng không mừng, không cam lòng, chán ghét Nguyên Thân kỳ thật cũng là có thể lý giải. Hắn thực tế cũng không phải một cái trông mặt mà bắt hình do người, ở Trung Diêu xuyên tiến Nguyên Thân sau vài lần gặp mặt chung, hắn nhiều ít có thể phát hiện Trung Diêu bất đồng. Này phân bất đồng kỳ thật là hấp dẫn hắn. Chỉ là hắn vẫn chưa suy nghĩ cẩn thận này trong đó tình cảm Cũng hoàn toàn không biết Trung Diêu là tình huống như thế nào. Hắn cùng Trung Diêu tiếp xúc quá ít. kia phân cảm tình còn ở ngây thơ mở mị thời điểm, liền vào kinh đi thi đi. Lại khi trở về Trung Diêu đã rời đi. Thứ nay về sau quanh năm gặp lại, hắn đã có gia thất. Lúc trước đủ loại, hắn đã bất lực. Kỳ thật hắn cũng coi như là một cái rất bi kịch nhân vật. Ta sẽ ở phiên ngoại bên trong tận lực cho hắn một cái tốt kết cục Chương 96, biểu ca. Trung Diêu không biết hắn có chuyện gì cùng viên tẩu tử đứng ở tại chỗ. Trần Tử Dương đến gần, nhưng ở trước người một tấc vùng vừa lúc vị trí. Trung Diêu dẫn theo hộp đồ ăn không có phương tiện dơ tay hành lễ, liền chỉ khách khí hơi không người, thiếu doan đại nhân. Trần Tử Dương thật sâu nhìn Trung Diêu hai mắt, ngôn nói, Trung Diêu, là người đi. Lần này ngữ khí là chắc chắn. Trung Diêu cười cười, nàng kỳ thật cũng cũng không có muốn cố tình ngụy trang thân phận, vừa rồi ở bên trong như vậy nói đơn thuần chính là vì khí trung láo nhân thôi. Là ta. Trần Tử Dương gật gật đầu, ngôn nói, năm đó ta sau khi trở về. Dừng lại, nghĩ nghĩ, rốt cuộc không tiếp tục nói tiếp, chưa hết chi ngôn như câu quan quá khích, sự quá quanh năm đã không có ý nghĩa. Cuối cùng chỉ hỏi một câu, mấy năm nay, ngươi ở bên ngoài tốt không? chung Diêu cười xa cách, nàng cùng Trần Tử Dương giao tình nhạt nhẽo, bên ngoài ăn khổ, được không, cũng không đủ để hướng ra phía ngoài nhân đạo, chỉ khách khí theo tiếng, làm phiền Trần Thiếu Doan quan tâm, dân nữ mấy năm nay quá thực hảo. Trần Tử Dương biết nàng không muốn nhiều lời, cũng không lập trường hỏi nhiều, chỉ lại cười nói, nếu là gặp được khó xử có thể tới tìm ta, khả năng cho phép việc, ta tất đạo nghĩa không thể chối tử. đa tại Trần Thiếu Doãn, Trung Diêu rũ mắt gật đầu nói lời cảm tạ. Trần Tử Dương lui nửa bước, dơ tay được rồi cái ấp lễ, phủ nha còn có chút sự, ta liền cáo tử. Trần Thiếu Doãn đi thong thả. Viên tẩu tử không biết hai người sâu xa, nhìn Trần Tử Dương đi xa bóng dáng lại nhìn xem chung Diêu, tổng giác không đúng chỗ nào. Trần Thiếu Doán đây là có ý tứ gì? Các ngươi nhận thức sao? Trung Diêu xoay người lên xe ngựa, thuận miệng nói, nghiêm khắc nói đến hắn là ta muội phu, nhận thức rất kỳ quái sao? Viên tổ tử đi theo lên xe, không đúng à, ta mấy năm nay đều có cô ý chú ý Trung Gia tin tức. Này Trần Thiếu Doán cùng Trung Gia nhị tiểu thư là ngươi rời đi sau năm thứ hai mới thành thần, ngươi như thế nào sẽ nhận thức? Hơn nữa Trung Gia như vậy không thích ngươi, nhưng Trần Thiếu Doán vì sao đối với ngươi như vậy khách khí? Trung Diêu đầu đại, ai nha? tổ tử, ngươi chú ý cái này làm gì? Ngươi còn không bằng ngẫm lại này hộp đồ ăn đồ vật rốt cuộc có hay không độc. Phần 113. Ai? Đối, vương gia rốt cuộc vì cái gì muốn thưởng cái này? Ngươi ăn qua không? Ăn một viên. A. Kia đi mau đi mau, chúng ta trực tiếp đi y quán. Xe ngựa đi xa, trung tinh tử Thúy Ngô yên ngoại cây tối sau đi ra, sắc mặt tâm trầm Bên cạnh Hồng Lang Ngụy phải nói, cô gia như thế nào như vậy? Nói cái gì nha môn có việc làm chúng ta đi trước, lại là ở chỗ này chờ đại tiểu thư. Trung tinh hung tận chừng qua đi liếc mắt một cái, cái gì đại tiểu thư? Trung gia đại tiểu thư đã sớm chết ở bên ngoài. Hồng lăng vội vàng im tiếng. Hộp đồ ăn ăn vật lấy về cửa hàng liền bị trung riêu khóa vào phòng ngăn tủ. Đảo không phải nàng bùn xỉn không bỏ được đặt ở bên ngoài cho đại gia ăn. Tuy nói nàng kỳ thật rõ ràng vương gia không đến mức thật sự hạ độc hại nàng, nhưng thật sự không rõ ràng lắm kia vương gia dụ ý. Cho nên vẫn là tạm thời bất động thì tốt hơn. Hiện giờ nàng liền ở tại cửa hàng, cẩm Diêu thực phường 3 tầng lâu, so cửa thành bên kia cửa hàng lớn hơn vài lần. Lâu 1 làm đường thực, lầu 2 nha gian, lầu 3 liền tất cả đều là sương phòng. Chứ bò nàng, liền viên tẩu tử, thẩm tẩu tử, thẩm liên hai vợ chồng toàn bộ trụ hạ đều còn thừa mấy gian phòng. Cửa hàng sinh ý từ khi lập đông tụ hội vương ra chính miệng đóng dấu lúc sau lại lửa nóng rất nhiều, bên này không giống tây môn cửa hàng chỉ làm buổi sáng sinh ý. Mỗi ngày khách đến đầy nhà đến hoa đăng lộng lẫy mới có thể chậm rãi nghỉ ngơi tới. Cửa kia trương 500 lượng tìm người thông báo ô hế lại đổi tân đã là đệ tam trương, nhậm nhiên không có tiểu nương tử rơi xuống. Trung gian tới mấy cái cầm giả manh mối đục nước béo có tưởng lừa điểm tiền, đều bị trung diêu xuyên qua cấp đánh ra. Ở giữa phủ nha bọn bộ khoái lại đây ăn cơm nhưng thật ra gặp một lần vệ bộ đầu, tuy ý nói chuyện phím gian, liền nói đến Trần Tử Dương. Nguyên lai năm đó Trần Tử Dương khoa khảo thứ tự không tầm thường Vốn là điện tiền thứ 7 hào thành tích chiếu dĩ vãng lại chế mà nói bộ ứng vẫn giữ lại làm trong kinh biểu hiện ưu dị thậm chí có thể tiến vào Hàn Lâm viện nhưng mà đúng là kêu một năm Quỳnh Lâm Yến sau không lâu thi đầu tiến sĩ chưa thụ phong trước lại tuân ra gian lận khoa cử kinh thiên đại án lấy lễ bộ vì trung tâm lục bộ tất cả liên lụy trong đó các bộ quan viên bị hạ một số lớn từ thi hương bán đề đến thi hội bán danh lệch các loại tin tức thật thật giả giả làm đến dân sinh tái nói hoán hận chất chứa thâm hầuu Thậm chí có bao nhiêu mà nhà nghèo học sinh tụ tập khởi sự. Sự tình liên lụy quá lớn, bọn họ này phê thi đầu tiến sĩ liền tình cảnh thực xấu hổ. Trong một đêm mọi người xem bọn họ ánh mắt đều phản phất mang theo gian lận khoa cử mấy chữ. Tiên Hoàng trong lúc nhất thời sức đầu mẹ chán, không biết như thế nào định luận bọn họ. Tổng không có khả năng lao sư động chúng lại từ đầu khảo một lần, liền chỉ phải làm cho bọn họ trước tiên ở trong kinh chờ Sau lại, Ninh Vương khởi sự lại xưng đế, tân đế chỉ để lại trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa còn lại người liền tất cả khiển hồi hộ tịch mà nhậm trước. Hắn hiện giờ đảm nhiệm phái thành thiếu doan quan bái từ tứ phẩm, tuy nói so ở Hàn Lâm Viện làm thứ các sĩ quan phẩm muốn cao một ít, nhưng này trời cao hoàng đế xa địa phương quan sao có thể cùng kinh quan so sánh với. Hàn Lâm Viện đó là thiên tử cẩn thần, hôn hảo phong hầu bái tướng cũng phi không có khả năng. Nay cũng coi như là Trần Tử Dương vận khí không hào đi, tạo hóa trêu người. Bất quá nghe vệ bộ đầu nói, Trần Tử Dương chính mình nhưng thật ra phản phất vẫn chưa quá để ý này đó. Hắn làm quan hai năm gian khắc kỷ phụ công, thanh chính liên minh, người cân mẫn, cũng nguyện ý vì bá tánh mưu sự, nhưng thật ra thực chịu bá tánh yêu thích. Trung diêu đối này nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn Ngoài cửa sổ thời tiết chậm rãi biến lạnh, đảo mắt lại đến đồng chí. Đồng chí tế thiên mỗi năm đều đúng hẹn cử hành. Ngày nay khó được ra điểm không ôn không hỏa thái dương, làm mọi người đứng ở trung tâm quảng trường quan khán tế thiên đại điển khi cũng không đến mức quá lạnh leo. Nghi thức xong đám đông khắp nơi tan đi. Trung Diêu chắp tay sau lưng chậm dại hướng cửa hàng đi. Hiện tại cửa hàng liền ở quảng trường đối diện, vài bước lộ liền đến, nhưng thật ra không cần khở chạy. Hơn nữa viên tẩu tử đã trước một bước đi trở về, hiện giờ viên tẩu tử một lòng sự nghiệp, đem cửa hàng lớn nhỏ công việc xử lý gọn gàng ngăn nắp, Trung Diêu đảo thành người rảnh rối. Dọc theo đường đi gặp được rất nhiều hiệu buôn chủ nhân, ở lần trước tụ hội gặp qua, đều cười chào hỏi qua. Lại quay đầu liền cùng Trung gia mấy người đánh cái đối mặt, Trung Diêu thu tươi cười Nếu là cách xa nhau khá xa, Trung Diêu còn có thể coi như không thấy được, cũng không biết cô ý vẫn là trùng hợp. Trung gia mấy người từ nàng bên tay phải đi qua tựa muốn hướng tạ đi, vừa lúc che ở nàng hồi cửa hàng trên đường. Như thế khoảng cách cũng không hảo lại trang hạt, thấy Trung lão Nhân ánh mắt cao ngạo nhìn qua, Trung Diêu chỉ phải lễ phép tính mở miệng, Trung Láo ra, Trung Phu Nhân, mạnh khỏe. Trung lão Nhân sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó xem. Hãng kỳ thật sớm tại tế thiên nghi thức khi liền nhìn đến Trung Diêu. Cố ý bãi tư thái chờ cái này, bất hiếu nữ chính mình lại đây nhận sai. Ngày đó tụ hội là lúc, hắn thực tế bị trung riêu khí quá sức, âm thầm hạ quyết định sau khi trở về định sẽ không làm nàng kia cửa hàng hảo quá, giam chú hắn chết, nhất định phải này bất hiếu nữ khóc lóc quỷ xuống nhận sai mới được. Nhưng sau lại nhìn đến vương gia thái độ, lại kinh thấy kia bất hiếu nữ thế nhưng có thể đến vương gia đơn độc triệu kiến, lại đánh mất này ý niệm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng lại tự mình khuyên, này bất hiếu nữ tuy đại bất đạo Nhưng như thế nào cũng là chính mình nữ nhi, chẳng lẽ còn thật có thể không nhận hắn cái này cha sao? Xem ở nàng hiện tại có điểm tiền đồ kết bạn ninh vương, hơn nữa lúc trước chính mình xác thật có chút xin lỗi nàng phân thượng, chỉ cần nàng có thể túi đầu gọi thanh cha, chính mình cũng có thể cố mà làm tha thứ nàng, làm nàng trở về trung gia nay đây, nghi thức sau khi kết thúc hắn không lập tức rời đi, đứng ở tại chỗ cùng người bắt chuyện, khỏe mắt dư quang nhìn Trung Diêu ở trong đám người ngẩng cổ hướng bên này vừa nhìn vừa tễ. Trong lòng tính toán nàng lại đây tiêu tra thời điểm phải dùng cái gì biểu tình đáp lại. Ai ngờ Trung Diêu đi đến cách đó không xa sướng suốt, dừng lại bước chân, gục đầu xuống, sau đó lại hướng bên này nhìn hai mắt, lộ ra vẻ mặt thất vọng thần sát, lại xoay người ngoại quảng trường ngoại đi. Trung lão ra tức khắc trong lòng tích tụ. Có ý tứ gì? Đi đến trước mặt đều bất quá tới nhận sai, là tưởng lấy cái gì kiểu. Ngày đó không phải thực quái đản sao. Hôm nay biết khiếp đảm. Vì thế Trung lão ra cùng bạn bè cáo tử. Cô y đi đến Trung Diêu trước mặt. Lại không tưởng Trung Diêu lại là thái độ này. Này nghiệt nữ chuyện tới hiện giờ cũng không biết chịu thua nói câu lời hay, là thật không nghĩ sẽ chung ra sao. Trung láo ra lửa giận lại khởi, đang muốn há mồm cửa trách. Cha! Mấy người theo tiếng quay đầu, Trung Diêu thầm than khẩu khí. Hoàn ra ngó hẹp. Chỉ thấy Trung Tinh đi theo Trần gia người đã đi tới. Trần phu Nhân xa xa liền thấy một người khuôn mặt quen thuộc, đại đến gần lại cẩn thận nhìn hai mắt. Không xác định nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Trần Tử Dương một câu cái gì, Trần Tử Dương hướng Trung Diêu bên kia xem qua đi, đối với Trần Phu Úi Nhân gật gật đầu, Trần Phu Úi Nhân liền có chút kinh ngạc lại xem hồi Trung Diêu trên mặt. Trung Diêu không nghĩ cùng này nhóm người dây dưa, chỉ khách khí lại lãnh đảm nói, cửa hàng sự vội ta liền trước cáo tử. Nói xong vẫn chưa chờ đối phương trả lời, liền chuẩn bị phải đi. Trong lúc vô tình đảo qua Trung gia liếc mắt một cái lại dừng lại, nàng lúc này mới chú ý tới đi theo Trung láo nhân hai vợ chồng phía sau Trung Ánh. Lam Trung Diêu có điểm ngoại ý muốn chính là, Trung ánh cùng lúc trước khác nhau như hai người. Nàng không hề giống năm đó như vậy yêu thích xuyên minh diễm xinh đẹp quần áo, đầy đầu châu quang bộ diêu, ngọc bội lên kèn, hiện giờ Trung ánh một thân một mạc, toàn thân trên dưới không mang theo một chút phối sức, tóc đơn giản kéo, chỉ xứng hai căn tố châm. Vấn chính là gả chồng vì phụ đối tóc, nguyên lai like Trung Oánh cũng đã gả chồng. Nhưng đều là gả chồng phụ, trung tinh lại vẫn như cũ xuyên minh diễm tinh xảo. Càng ra ngoài Trung Diêu dự kiến, ở nàng xem qua đi khi Trung ánh thế nhưng thân thiện đối nàng gật đầu cười cười, hoàn toàn không có một chút trung ra người xem nàng kinh thường. Trung Diêu ngẩn ra hạ, dôi tay không đánh gương mặt tươi cười người, bản năng cũng xả khỏe môi gật gật đầu, sau đó rời đi. Trung Tinh đứng ở tại chỗ, nhìn Trần Tử Dương vẫn luôn nhìn Trung Diêu bóng dáng, lại nhìn đến Trần Phu Nhân đối với Trung Diêu kinh ngạc, hoặc là nói là kinh diệm ánh mắt, trong lòng càng thêm âm trầm. Trung Diêu đi đến cửa hàng cửa, đang tìm người bố cáo bức họa trước dừng lại, bất đắc di cười cười Vừa rồi nhìn đến một người bóng dáng giống như ngươi, ta đi theo đuổi theo nửa ngày, kết quả nàng quay đầu mới phát hiện không phải ngươi, ơn. Không ngươi đẹp. Nàng khẽ thở dài, nha đầu thúi, lần trước nói giỡn, ta sẽ không tấu ngươi, cho nên, rốt cuộc khi nào mới trở về a Nàng lại đứng một lát, xoay người vào cửa hàng. đồng chí ngày này không thể nghi ngờ phần lớn cửa hàng vẫn là bán sủi cảo, khác nhau chỉ ở chỗ thực phường bên này sủi cảo so cửa thành bên kia làm tinh xảo rất nhiều. Nhà có tiền ngày này phần lớn trong nhà đều bị hảo sủi cảo, rất ít có đi ra ngoài ăn, hơn nữa ở sủi cảo phương diện chung Diêu sắc thật không có gì thành tựu, bởi vậy hôm nay khó được thực phường bên này quẳng cú rất nhiều. Cửa thành bên kia điểm tiếp tục duyên dùng thảo màu phương thức, xinh ý nhưng thật ra như cũ lửa nóng, thậm thị mẹ con sáng sớm liền mang theo vài người đi bên kia hỗ trợ. Bên này thiếu người, viên ẩu tử liền vào phòng bếp hỗ trợ làm văn thán, Trung Diêu lắc lư một vòng ăn không ngồi rồi, đơn giản cũng đi phòng bếp. Hôm nay khó được ở cửa phụ trách tiếp đón tiểu nhị không cần chạy gãy chân, hai người dựa vào cạnh cửa câu được câu không nói chuyện thiếm. Gần buổi trưa, lại có khách nhân đi lên một thang, tiểu nhị lập tức đón nhận đi. Khách quan bên trong thỉnh, là muốn ăn sủi cào sao. Ngầm đầu, sừng suốt, không khỏi lại nhìn nhiều hai mắt. Người tới không thấy hắn, đứng ở cửa đem nội đường nhìn một vòng, tựa ở tìm người. Hôm nay khách thiếu, vừa xem hiểu ngay, không gặp hắn tìm người, không biết là tiếc muối vẫn là thả lỏng hô khẩu khí. Hắn lại hướng quầy bên kia nhìn nhìn, tùy ý đối mặt sau phất phất tay, tìm người, không cần tiếp đón ta. Hắn cầm văn và táo đong đưa, nhanh nhẹn đi vào đi. Phía sau tiểu nhị đối một người khác nhỏ giọng nói, ai, ngươi nhìn đến không, hảo tuấn một công tử. Lúc đó Dương Khâu đang ở quầy sau cuối đầu ghi sổ, mặt bàn đột nhiên bị gõ hai hạ. Dương Khâu ngẳng đầu thấy người tới, đầu tiên là vi lăng, sau đó cười nói, nha, cuối cùng bị du hiếu thả ra môn. Hắn đem người trên dưới đánh giá một phen Cái này du hiếu đầu hẳn là xem như bảo vệ đi. Ngươi này tính khôi phục tới trình độ nào? Khiêng tấu sao? Mộ Tu thần lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khắp nơi nhìn vòng, "Trung Diêu đâu?" "Ở phòng bếp hỗ trợ đâu? Dương Khâu thấy hắn nhìn chung quanh, hơi có chút khẩn trường, nghiền ngâm nói, "Nếu không có làm hảo chuẩn bị, làm gì muốn hôm nay chạy tới?" Mộ Tu thần thản nhiên nói, "Tỷ của ta kêu ta hôm nay tới, nàng nói lao tổ tông quy củ, đồng chí hiến tế, không đánh hại tử, nếu không không may mắn." Trong chốc lát trung riêu nếu đậu thủ, ngươi nhớ rõ nhắc nhở nàng. Dương Khâu. Dương Khâu xoa bóp giữa mày, nhìn đem ngươi cấp tiền đồ. Ta đi giúp ngươi kêu nàng ra tới. Dương Khâu có điểm chờ mong xem kịch vui hỏi. Mộ tu thần thở sâu, thận trọng gật gật đầu. Dương Khâu tử quay ra tới, mới vừa đi hai bước. Từ từ. Dương Khâu quay đầu. Mộ tu thần, nếu không, vẫn là trước cho ta tới bản sủi cảo, ta trước chấm rãi. Dương Khâu vô ngữ, không phải. Ta liền muốn hỏi một chút, ngươi túng thành như vậy, là như thế nào mang binh đánh giặc? Mộ tu thần phi thường thành thật, ngươi không hiểu, ta cảm thấy mang binh đánh giặc so ứng phó Trung Diêu đơn giản nhiều a Dương Khâu Giữa trưa thời điểm, viên cẩm từ học đường trở về cửa hàng, hiện giờ viên cẩm 12-13 tuổi, đã là cái trai trai tiểu hỏa, trường cao rất nhiều, cũng so trước kia càng thêm văn nhã tuấn lãng. Hắn học đường liền ở cửa thành cửa hàng mặt sau, ngày thường giữa trưa đều là ở bên kia ăn cơm trưa. Nhưng là hôm nay bên kia thật sự bận quá, cho nên liền tới thực phường bên này. Từ tây cửa thành một đường đi tới sớm cảm thấy đói bụng, vào cửa hàng không gặp nàng nương, đánh giá nếu là ở phòng bếp, liền lập tức hướng phòng bếp đi. Trải qua phía trước cửa sổ một bàn sau, hắn ngừng bước chân, xoay người nhìn cái kia đưa lưng về phía hắn cầm ý, ý thân ảnh, người nọ ngồi ở ghế trông được trên bàn một mâm sủi cảo xuất thần, lại là ngưng mi lại là thở dài một bộ khổ đại cựu thâm bộ ráng. Viên cầm hướng mặt bên lui một bước Nghiêng đầu đánh giá hạ người nọ xơn mặt, sau đó cả kinh, vội vàng chạy tới sau bếp. Trong phòng bếp, Trung Diêu đang ở hỗ trợ cán sủi cảo ra. Bởi vì bên kia cửa hàng sủi cảo nhu cầu lượng đại, cho nên trong tiệm đều là dùng ba thước lớn lên đại hào chảy cán bột, có thể đồng thời cán 5-6 chiếc ra, phi thường có hiệu suất. Viên Cẩm vọt vào phòng bếp khi dọa các nàng nhảy dự. "Làm gì nha, lỗ mạng hấp tấp." Viên Đầu Tử oán trách một tiếng. Viên Cẩm không kịp thở dốc, chỉ cấp bách nói, "Bên ngoài Bên ngoài có người, lớn lên giống như diêm thanh tỷ tỷ. Chính là phần 114. Chính là giống như xuyên nam trang. Hắn chính là còn chưa nói xong, Trung Diêu đã một trận gió dường như chạy ra đi. Ai, người trước đem chạy cán bột bông nha. Viên tẩu tử vội vàng cùng qua đi, phong bếp ngoài cửa đã không thấy bóng người. Trung Diêu chạy đến trước đường nhìn một vòng, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền nhận ra viên cẩm nói người. Bởi vì thật sự là quá giống, nàng đứng ở người nọ sau sơn phương. Có thể nhìn đến người nọ mặt mày mũi cảm đó là nàng quá quen thuộc độ cung. Nàng kích động đi phía trước đi rồi vài bước, nhưng thấy rõ đối phương một thân nam trang khi lại có chút mê mang. Bất quá nhớ tới chính mình bên ngoài chạy thương khi cũng vẫn luôn là nam trang trang điểm, này mê mang lại thực mau bị mừng như điên bào phủ. Lại chờ không kịp, nàng vài bước chạy đến người nhỏ phía sau, run rảy thanh mở miệng. Diêm thanh! Là người sao? tiểu nương tử! Mộ tu thần vốn đang ở trong lòng không ngừng suy nghĩ như thế nào giải thích nhất ổn thỏa, đột nghe này thành kêu gọi, cả người thân hình cứng đờ, ra đầu nháy mắt tê dại, trong thai vù vù một mảnh. Hắn đem trong tay chiếc đũa buông ra lại nắm chặt, lặp lại làm rất nhiều lần, chờ kia cổ cương ma cảm thối lui, rốt cuộc hạ quyết tâm, dứt khoát đứng lên. Là ta, ta chính là ngươi vẫn luôn ở tìm tiểu nương tử. Xoay người, nhìn thấy chung Diêu vẻ mặt bạch diện hôi, sấn hai mắt đỏ bừng, tầm mắt đi xuống lại gặp được trên tay nàng gắt gao nắm lấy chạy cán buộc. Mộ tu thần không ngọn nguồn trái tim một trận dùng mình, trong cổ họng ngò ngọt một tiếng. Biểu ca. chương 97 gậy gộc. Một tiếng vang nhỏ dẫn mấy người quay đầu. Dương khâu ở quầy sau không cẩn thận đánh nghiêng Trung Trà, chính hội vàng tìm khăn trà lo. Trung Diêu lại quay đầu lại nhìn trước mặt người. Nhìn kỹ xuống dưới, người này cùng tiểu nương tử có cơ hồ giống nhau như lúc mặt mày ngũ quan, chỉ là đường cong nhỏ lại nương tử càng vì lưu loát một ít Nhưng mà cặp mắt đảo hoa kia, liền đôi mắt con vút độ cùng đều cùng Diêm Thanh không có sai biệt. Nhưng hắn vừa rồi tiếng nói rõ ràng là trong sáng giọng nam. Trung Diêu có một ít hoàng hốt, hắn nói hắn là tiểu nương tử biểu ca. Chính là, trên đời này trừ bỏ song sinh, lại có lớn lên như thế tương tự biểu huynh mội sao. Trung Diêu lại đem người nhìn rõ ràng, người này trường thân ngọc lập, đứng ở nàng trước mặt thế nhưng so nàng cao hơn rất nhiều, trước kia tiểu nương tử tuy cũng so nàng cao hơn một chút. Nhưng lại không đến mức làm nàng như thế ngựa đầu mới có thể nhìn đến mặt mày. Trước mặt người vai rộng eo thon, này rõ ràng cùng nàng trước kia nữ giả nam trang bất đồng, này đích đích xác sắc, sắc là phó nam tử thân hình. Chính yếu là, nàng đã chú ý tới người này thon dài cổ gian kia viên rõ ràng hầu kết, đây là vô luận như thế nào cũng ngụy trang không ra. Không phải Diêm Thanh đâu. Cái này đỉnh bạc tuấn giật nam nhân không phải nàng cái kia dịu dàng nhu mỹ tiểu nương tử. Người là Diêm Thanh biểu ca. Trung Diêu không xác định lại hỏi một lần, kỳ thật nàng càng hoài nghi là sinh đôi huynh muội Ta mộ tu thần trong lòng ảo náo không thôi, hắn vừa rồi thật là bị kia chảy cán buộc kinh ngạc một chút, dưới tình thế cấp bách không quá đầu góc liền xả dối, thực tế nói xong liền lập tức hối hận, nhưng như thế giới lại phủ nhận, chỉ sợ không những không thể giải thích rõ ràng làm Trung Diêu tha thứ chính mình, ngược lại càng gia tăng rồi treo chọc nàng hiểm nghi. Hắn đem chính mình làm đến tiến thoái lương nàn, lại dương mắt nhìn đến Trung Diêu tha thiết thiết ánh mắt, chỉ phải căng da đầu đầu gật gật đầu. Trung Diêu trong lòng hiện lên một cái tên, mộ, tu thần. Mộ tu thần tạp nhụng phân loạn suy nghĩ chung lối thời sinh ra một tia vui sướng, bởi vì hắn rốt cuộc nghe được chính mình chân chính tên bị Trung Diêu kêu lên. Trung cô nương còn nhớ rõ tên của ta. Tự nhiên nhớ rõ. Trung Diêu chưa thấy được tiểu nương tử, trong lòng khó tránh khỏi một hồi phiên muộn, nhưng tư cập tìm được nàng biểu ca cũng cùng cấp với đã biết nàng rơi xuống, vẫn cứ khó nén vui vẻ. Viên tẩu tử ở sau người đem người nhìn sau một lúc lâu. Không nhịn xuống kéo Trung Diêu một phen, hỏi, này không phải Diêm Thanh. Như thế nào cùng Diêm Thanh lớn lên giống như. Trung Diêu cười giải thích, hắn là Diêm Thanh biểu ca, cũng là ta ân nhân, lúc trước chính là hắn đem ta từ lọc phủ cứu ra. Biểu ca, viên đầu tử tầm mắt rừng ở mộ tu thần trên mặt cẩn thận đối lập, thế nhưng có lớn lên như thế tưởng tượng biểu hình mọi sao. Mộ tu thần âm thầm nuốt hạ nước miếng, không dám trả lời. So với này đó, Trung Diêu gấp không chờ nổi hỏi ra nhất quan tâm vấn đề, Diêm Thanh đâu. Ta vẫn luôn ở tìm nàng, các người đi đâu vậy? Nàng cũng ở phái thành sao? Mộ tu thần còn không có từ một mảnh hốn loạn trung hoàn hồn, lại bị linh hồn của nàng vấn đề tạp lại đây, hôn hốn độn độn liền bằng trực giác mở miệng, không ở phái thành. Cái này đáp án chung riêu nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, tiểu nương tử nếu là ở phái thành, tất nhiên không có khả năng không thấy được tìm người bố cáo, cũng không có khả năng không tới tìm nàng. Nàng tiện đà hỏi kia nàng ở nơi nào? Ở nơi nào? Mộ tu thần cũng bị vấn đề này hỏi kẹt. Một mảnh mơ màng hồ đồ chung, hắn bản năng liền nói một cái khoảng cách phái thành xa nhất địa phương. Chiêu gấp Chiêu gấp Trung Diêu có chút kinh ngạc. Đây là đại ung đông bắc nhất tới gần biên cảnh thành trì, mà phái thành ở tây nam, hai tỏa thành vừa lúc cách toàn bộ đại ung xa nhất khoảng cách xa xa tương vọng. Như thế nào sẽ chạy xa như vậy địa phương đi? Khó trách nàng như thế nào cũng tìm không thấy tiểu nương tử. Một cái nói dối yêu cầu 100 nói dối tới viên. Mộ tu thần nội tâm có điểm sống không còn gì liên tiếp, tự xa ngã nhắm mắt đáp bởi vì nguyên quan chính là nơi đó. Diêm thanh lại là từ chiều ấp tới. Trung Diêu cẩn thận hồi tường hạ, phản phất đích sắc lúc trước chỉ biết tiểu nương tử là tới phái thành nương nhờ họ hàng, lại không hỏi qua nàng là từ đâu tới. Thế nhưng là chiều ấp. Từ phái thành nhất phía đông ra roi thúc ngựa đến nhất phía tây, nhanh nhất cũng muốn gần 20 ngày, chiều ấp đến phái thành chỉ biết càng lâu. Lúc trước tiểu nương tử một người là như thế nào từ như vậy xa địa phương đi vào phái thành. Trên đường nhưng chịu quá cái gì khổ. Nhưng đã chịu quá khi dễ. Tư cập này, Trung Diêu lại rắc tinh tế kéo dài đau lòng. Mộ tu thần kinh hồn táng đảm quan sát thần sắc của nàng, thấy nàng trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát giãn ra cũng mã không chuẩn nàng suy nghĩ cái gì, có thể hay không xuyên qua chính mình lời nói dối đột nhiên bạo đề bạt kia căn chảy cán bột tấu chính mình. Hắn thậm chí thân thể bất động thanh sắc hơi sườn, một chân sau đạp đã làm tốt tùy thời lạc chạy chuẩn bị. Lúc này lục tục có khách nhân ra vào, bọn họ lại đứng ở cạnh cửa không xa vị trí, Trung Diêu vốn muốn hỏi lại, lại gặp được qua đi lại đây khách nhân đều đang xem nàng. Nàng mơ mị túi đầu hướng chính mình trên người nhìn nhìn, lúc này mới phát hiện nàng vừa rồi vội vàng chạy ra, lúc này đầy người đầy tay bạch diện hôi, trên mặt có lẽ cũng có, thật sự chật vật. Nàng sát mặt tức khắc hồng đỏ, bất qua dấu ở bạch diện hôi hạ đảo cũng nhìn không ra tới. Nàng lại là này khổ dung chạy ra thấy ân công. Trung Diêu tức khắc có chút xấu hổ, lập tức cầm ư nói, ngượng ngùng, ta trước đi lên đổi thân quần áo rửa sạch hạ, cái kia. Mộ công tử, ngươi đừng đi, ngàn vạn đừng đi, ta còn có thật nhiều sự muốn hỏi ngươi, ta thực mau trở về tới, ngươi chờ một lát một chút có thể chứ. Mộ tu thần cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm hán kỳ thật cũng yêu cầu điểm thời gian tới một lần nữa loát một loát, hán tự nhiên gật gật đầu, bưng cười nói, ta không đi, chung cô nương mau đi đi. Trung Diêu bước nhanh rời đi. Viên tẩu tự nhìn nhìn chính mình trên tay bạch diện hôi, cũng xoay người trở về phòng bếp. Mộ tu thần vẫn luôn nhìn chung riêu lên lầu, thân ảnh đi vào châu ngoặt không thấy mới nhẹ nhàng thở ra ngồi trở lại đi. Đem trên bàn kia bàn lánh thấu sủi cạo đầy ra, hắn trong đầu, ngón cái gắt gao để ở thái dương xóa ấn. Không nên là cái dạng này a Hắn buổi sáng ra cửa rõ ràng không phải như vậy tính toán nha, hắn muốn định chính mình thật vất vả đem thân thể dưỡng thành như vậy, liền du hiếu cũng nói hẳn là có thể khiêng vài cái tấu. Tưởng nói đem chân tướng nói cho Trung Diêu, lấy Trung Diêu kia tính tình, rốt cuộc trước kia cũng là thiệt tình đối tiểu nương tử tốt, hắn chỉ cần thái độ chân thành điểm, tư thái thấp một chút hảo hảo xin lỗi, cùng lắm thì cũng khiến cho Trung Diêu chủ y mấy quyền đi. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới Trung Diêu thế nhưng là thao hung khí ra tới. Kia gậy gộc như vậy thôi như vậy trường. Tấu ở trên người hắn hắn khả năng sẽ đương trường mất mạng. Hắn đã chết liền tính, cũng không thể liên lụy Trung Diêu gánh cái mưu sát thân vương ngập trời tội danh A. ai ra? sâu người. Quả nhiên so mang binh đánh giặc còn sầu người. Dương khâu ở đối diện ngồi xuống, trong tay phủng cái tử xa ấm trả, cười như không cười nhìn hắn. Biểu ca. Ta như thế nào không biết chúng ta ninh vương điện hạ khi nào nhiều một cái biểu ca. Ấn. Mộ tu thần bảo trì đỡ chán tư thế xem qua đi, xanh mặt hỏi. Ta nhưng thật ra cũng muốn hỏi một chút, quý cửa hàng liền bao cái sủi cảo, cần thiết dùng như vậy thôi như vậy lớn lên chảy cán bột sao. Dương khâu. Mộ tu thần thực mau bị thỉnh tới rồi lầu 2 Lầu hai hành lang cuối hợp với cửa hàng mặt trái một cái sân phơi. Sân phơi đối với trong thành nội hà, lân thủy thanh u, bích liêu rũ ngạ, tầm nhìn rất là tuyệt đẹp. Trung Diêu đem nơi đây giữ lại, không có đối ngoại mở ra. Hơi chút làm điểm trang hoàng, lại bày cây xanh, đắp trà đài. Trung Diêu thực thích ngồi ở ghế treo thượng cảm giác, cho nên ở bên này sân phơi thượng cũng đặt hai cái ghế treo, đem nơi này bố trí thành một cái lịch sự tao nhã nhàn nhã tiểu không gian. Nhàn khi, nàng liền thích đai ở ghế treo thượng hoặc ngồi hoặc nằm thản nhiên phiên phiên hòa buồn hoặc phát ngốc dưỡng thần nhầm gió nhẹ kéo ghế treo lắc lư nhàm chán tình hình lúc ấy nhìn hà bờ bên kia những người đó ra ngâm lại bọn họ lại là như thế nào nhân sinh có thể hay không còn có người khác cùng nàng giống nhau xuyên qua xa xôi thời không mà đến tưởng nhiều nhất đó là nàng tiểu nương tử ở nơi nào ngẫu nhiên sẽ có giường cột chạm trổ thuyền hoa từ bên cạnh đá xanh cầu hình vòm hạ từ từ sẽ qua có thể nghe được xuất từ bờ sông Tần hoài luyện chuyển cười nhỏ hiểu hiểu phiêu ra Mộ tu thần liền bị đưa tới nơi này chờ, tiểu nhị ở trên bàn thả than hỏa tiểu lò, nấu thượng trà nóng, lại bưng lên trà bánh mới lui ra ngoài. Cha hương lượt lờ, mộ tu thần một mình ngồi một lát, rũ mắt nhìn phía dưới trong nước một con thuyền thuyền hoa chậm dãi thổi qua. Không có sương khúc, có điểm đáng tiếc, hắn tưởng. Như vậy một lát thời gian, hắn đã đem vừa rồi hốn loạn suy nghĩ thu thập thỏa đáng, rốt cuộc là trên chiến trường bậy mưu lập kế người, tiếng lòng rối loạn vốn đã không nên, quả quyết sẽ không lại tiếp tục cử đủ vô thố đi xuống. Hắn cha từng đã nói với hắn, trên chiến trường thay đổi trong ngáy mắt, vĩnh viễn không có vạn vô nhất thất kế hoạch, đối với biến số, ảo nào hối hận chỉ có thể chờ chết, chỉ có tùy cơ ứng biến mới có thể trí thắng. Nếu việc đã đến nước này, kia liền khác mưu này lộ đi. Tả hữu người đã về tới chính mình mí mắt phía dưới, lần này, vô luận như thế nào cũng sẽ không làm nàng lại chạy trốn. Chỉ chốc lát sau, sân phơi môn bị đẩy ra, trung diêu đi vào tới. Nàng thay đổi thân quần áo. Trên tay trên mặt bạch diện hôi cũng đã rửa sạch sẽ. Mộ tu thần quay đầu xem qua đi, không khỏi nín thở, cầm tay háo hạ ngón tay chậm rãi cuốn khúc. Từ Trung Diêu trở về đến bây giờ, đã hơn 2 tháng, hắn rốt cuộc, như thế rõ ràng thấy rõ ràng này trường trong ngộng xuất hiện quá vô số lần khuôn mặt, không có cách phố khoảng cách, không có mông lung không rõ bình phòng, người này rốt cuộc như thế chân thật, đứng ở chính mình trước mặt. Thay đổi rất nhiều, rồi lại vẫn là cái kia hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra tới Trung Diêu. Hắn nhìn chầm chầm vào chung Diêu đi đến đối diện, ở ghế treo ngồi hạ, chờ chung Diêu dương mắt nhìn qua khi, hắn lại thu mắt, đem cực nóng thần thái tất cả dấu ở nồng đậm quạ lông mi hạ, sau đó lại dương mắt xem qua đi, đã thay nho nhã lễ độ ánh mắt. Trung Diêu ngồi xuống sau nhưng thật ra không e rè, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm mộ tu thần xem, mộ tu thần bưng ly trà, mỉm cười nhậm nàng đánh giá. Trong lòng buồn cười, gia hỏa này không hiểu rụt rẹ là vật gì tính tình nhưng thật ra một chút không thay đổi. Hắn chẩm dại uống lên nửa ly trà sau, con hạ eo, nhẹ nhàng đem ly đặt lên bàn, ly đế đụng tới mặt bàn rất nhỏ một thanh âm văng lên. Trung Diêu lấy lại tinh thần, gại gại đầu, có điểm ngượng ngùng, xin lỗi. Ngươi cùng riêng thanh lớn lên quá giống. Phần 115. Mộ tu thần thông rong trả lời, bởi vì ta mẫu thân cùng nàng nương là sinh đôi tỉ muội Nguyên lai là như thế này. Trung Diêu hiểu rõ, tuy rằng nàng cũng không giống như biết có phải hay không song sinh hải tử cũng sẽ lớn lên giống nhau. Nhưng là hiện nay cái này tình huống, Hiển nhiên cái này lý do nhất có thuyết phục lực. Lúc trước mộ công tử đã cứu ta, lúc ấy tình huống khẳng cấp, vẫn luôn không cơ hội hảo hảo nói lời cảm tạ. Trung Diêu cười nói, ta đều không biết như thế nào mới có thể biểu đạt ta cảm kích chi tình. Mộ tu thần nỗ lực đem lấy thân báo đắp 4 chữ đẻ ở dưới lưới, chậm rãi dương mắt nhìn Trung Diêu, sau đó lộ ra một cái phi thường thuần lương tươi cười. Chuyện nhỏ không tốn sức gì, Trung Cô nương không cần để ở trong lòng. Ta cũng bất quá là vì báo đáp ngươi vẫn luôn chiếu cố ta muội muội Nói đến tiểu nương tử, Trung Diêu tha thiết hỏi, Diêm Thanh mấy năm nay tốt không? Nàng thức hảo, không cần lo lắng. Mộ tu thần mỉm cười. Trung Diêu gật đầu, biết tiểu nương tử mạnh khỏe, liền thoải mái cười. Ta khi trở về còn đi thành Bắc mộ phủ tìm các ngươi, kết quả nơi đó đã sớm hoang phế. Có người nói cho ta nói nơi đó đã hoang phế 7-8 năm, vì sao Diêm Thanh lúc trước muốn nói cho ta cái kia địa chỉ đâu? Nguyên lai trở về cùng ngày nàng chạy ra đi là đi mộ phủ. Mộ tu thần tầm mắt không tự chủ được chuyển qua trên tay nàng, nhớ tới nàng lúc ấy trở về đôi tay đều là huyết, hắn ở phố đối diện trên lầu nhìn đến viên tẩu tử vì nàng băng bó hồi lâu. Là gõ cửa đi. Kêu đại môn rách nát hủ bại, trên mặt toàn là nước chi gở rác. kia đến chụp bao lâu. Mộ tu thần hơi hơi nhíu hạ mi, có ti ảo não. Hắn thế nhưng đã quên lúc trước có đã nói với chung Diêu cái này địa chỉ. Đem đau lòng áp xuống đi Hắn trên mặt bình thẳng đác, nơi đó thật là nhà của chúng ta trước kia trụ địa phương. Sau lại thế hệ trước lần lượt qua đời, bọn hậu bối ai đi đường nấy đều dọn đi ra ngoài, kia tòa nhà liền hoang phế. Diêm thanh chỉ khi còn nhỏ đã tới một lần, không biết tình huống, cho rằng chúng ta còn trụ nơi đó. Thì ra là thế. Trung Diêu hiểu rõ, lại hỏi, nàng vì cái gì hồi chiều ấp đi đâu? Mộ tu thần mỉm cười nói, ra mẫu từ chiều ấp xa gả đến đây, năm gần đây thân thể không tốt, phủ thân cũng không còn nữa. Liền tưởng về quê đi tu dưỡng. Mộ công tử vì sao không cùng đi đâu? Trung Diêu thuận miệng hỏi. Trong nhà sinh ý đều ở Phái Thành, ta dù sao cũng phải ở bên này nhìn. Hơn nữa Diêm Thanh cũng không yên lòng ngươi, tiêu ta ở bên này nhất định phải giúp nàng lưu ý ngươi hay không đã trở lại. Ta khoảng thời gian trước đi nơi khác xử lý điểm sự tình, hôm qua mới trở về, liền nghe nói ngươi trở về ở tìm Diêm Thanh tin tức, cho nên liền lập tức tới. Hắn lúc này tâm tư lung lay, trả lời rất là lưu loát giống như chân tướng như thế. Trung Diêu không nghi ngờ có hắn, rũ mắt thấy hắn ly trùng trà lãnh, dơ tay đem lanh trà ngã vào khay trà, lại vì hắn đổ một chén trà nóng. Nhấp nhấp miệng, hỏi, Diêm Thanh. Nhưng hôn phối. Mộ tu thần, còn chưa? Ngươi không trở lại, ta cùng ai hôn phối? Không biết có phải hay không hắn ảo giác, phản phất cảm giác Trung Diêu nghe thấy cái này trả lời thư khẩu khí. Trung Diêu nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, không biết nhưng phương tiện báo cho hạ chiều ấp chỗ ở. Ta muốn đem bên này sự tình an bài hạ liền đi tìm nàng. Mộ tu thần đang muốn bưng trà ly tay đốn hạ, không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy chấp nhất, vội vàng nói, đừng đi. Trung Diêu khó hiểu nhìn về phía hắn. À, cái kia mộ tu thần ho nhẹ một tiếng, ta hôm qua biết ngươi đã trở lại liền đã gọi người truyền tin đi chiêu ấp. Các nàng vốn cũng tính toán quá xong năm liền hồi phái thành, ngươi cũng đừng lại đi một chuyến lan lộn. Chính là nói quá xong năm ta liền có thể nhìn thấy Diêm Thanh. Trung Diêu tức khắc vui vẻ. Tính tính thời gian cũng chỉ có hơn một tháng. Mộ tu thần cương khỏe miệng gật gật đầu. Mặc kệ, có thể kéo nhất thời tính nhất thời, đến lúc đó lại nghĩ cách đi. Lúc sau hai người lại hàn huyên hồi lâu, phần lớn đều là Trung Diêu hỏi, mộ tu thần kiên nhận đáp. Nhưng mà hàn huyên chút cái gì, sau khi nói qua hắn cũng chưa hướng trong lòng đi, trên mặt bình tĩnh, thực tế toàn bộ tâm tư đều nhào vào Trung Diêu trên người. Hắn thực hưởng thụ ngồi ở Trung Diêu trước mặt nghe nàng nói chuyện cảm giác, trước kia đó là như thế. Hai người nhàn khi Tổng ái đại ở bên nhau, hắn lời nói thiếu, thường thường đó là lấy quyển sách chính mình xem, Trung Diêu hồn nào, ngồi không được trong chốc lát liền sẽ tìm hắn nói chuyện, trời nam đất bắc cái gì đều liêu, nhưng hắn lại sẽ không cảm thấy phiền, Tổng có thể nhất tâm nhị dụng tiếp thượng vài câu. Đàm thiếu gian bất tri bất giác, bóng dáng đông gì, sắc trời chậm dãi ám trầm hạ tới. Vào đông trời tối sớm, có tiểu nhị tiến vào đem sân phơi phong đăng điểm thượng, thuận tiện nói cho Trung Diêu tịch thực đã bị hảo. Cho dù lại chưa đã thèm luyến tiếp đi Mộ tu thần cũng biết với lệ hắn hẳn là cáo tử May mà, tương lai còn dài Cũng không vội với một ngày này Trung Diêu lưu hắn cùng nhau ăn cơm chiều Mộ tu thần huyển chuyển từ chối Tuy rằng rất muốn lưu lại Bất quá ngày đầu tiên gặp mặt Tốt xấu hàm xúc một chút Trung Diêu đem hắn đưa đến cửa Hai người nói xong lời từ biệt Hắn đi rồi không xa Lại không nhịn xuống quay đầu lại nhìn lại Thấy chung Diêu chính vui mừng chỉ huy tiểu nhị đem cửa riêng thanh tìm người bố cáo lấy xuống dưới Mộ tu thần cười cười Cảm thấy Mỹ mãn chắp tay sau lưng trở về đi. Mới vừa tiến Vương phủ không trong chốc lát, còn chưa đi về phòng, mộ hạ y cùng Du Hiếu liền nghe được tin tức vội vàng tới rồi. Mộ hạ y ghiền vội vàng đem người kéo qua đi từ trên xuống dưới nhìn một lần. Đối Du Hiếu nói, hoàn hảo không tổn hao gì, thoạt nhìn giống như không bị tấu. Không nên A, kia Trung Cô nương thoạt nhìn không giống bị lượt sẽ không so đo người A. Du Hiếu chống cầm suy tư, chẳng lẽ là đánh vào trên người nhìn không thấy địa phương. Mộ tu thần. Việc này đi. Ra điểm ngoài ý muốn. Hai người quay đầu nhìn chầm chầm hắn. Mộ tu thần bụi mặt, tâm tắc đem sự tình trải qua giảng thuật một lần. Nói xong lúc sau, mộ hạ ý cùng du hiếu một lời khó nói hết trầm mặt nhìn hắn. Hảo sau một lúc lâu, du hiếu mới phát ra cùng dương khâu đồng dạng cảm thán. Vương, ra, ngài cũng thật có tiền đồ. Mộ tu thần sắc mặt hơi đỏ mặt, nhưng vì giữ gìn tự tôn, vẫn là dối tay khoa tay múa chân một chút, các ngươi là không thấy được, kia gậy gộc như vậy trường. Như vậy thôi Nàng lúc ấy nếu tấu xuống dưới, ngươi liền chờ chôn cùng đi. Du hiu cứng họng một lát, nhắm mắt hít sâu hai khẩu khí, yên lặng xoay người phải đi. Mộ hạ y thì hỏi du y thị sư đi chỗ nào. Muốn ăn cơm. Du hiu rơi chân trầm trọng, thanh âm nghe tới thực tâm mệt. Không ăn. Ta đi rực phòng, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu chế tạo ra một loại ăn có thể bảo đánh không chết rực. Ta có dự cảm chúng ta vương ra tương lai dùng đến. Mộ tu thần. chương 98 người trong lòng. Trung Diêu này một đêm cả đêm không ngủ kiên định, hẳn là rốt cuộc tìm được tiểu nương tử chuyện này cấp nào đến, mê mang, tốt xấu làm rất nhiều ngộng, tỉnh lại sau một cái đều không nhớ rõ. Ngoài cửa sổ sắc trời còn chưa lượng, nàng lại không có buồn ngủ. Đơn giản đứng dậy xuyên quần áo, cầm tràn núc đèn, lặng lẽ đi lầu hai sân phơi. Đầu mùa đông buổi sáng gió lạnh xe lạnh, cũng may sân phơi một góc tiểu trong ngăn tủ phòng có nhung thảm. Trung Diêu nửa nằm tiến ghế treo, đem nhung thảm đắp ở trên người, chống đầu nhìn phía dưới từ từ nước sông. Tối nay nhìn không thấy cái gì ngôi sao, trong thiên địa tĩnh lặng không tiếng động, phòng ốc núi xa chỉ thấy hình dáng, chỉ có mông lung thanh lành ánh trang chiếu vào mặt nước phản xạ ra điểm điểm bạc quang. Ngẫu nhiên có một hai ngọn còn sáng lên hình đèn, cũng không biết bên trong người hay không cùng nàng giống nhau tâm tư không mang, vô tâm giấc ngủ. Nàng nhậm ghế treo nhẹ lay động, chầm rãi hồi tưởng trước một ngày ở chỗ này cùng mộ tu thần nói chuyện. Nàng hỏi, Diêm Thanh hay không thành thân? Vì cái gì sẽ hỏi cái này vấn đề? Lại vì cái gì sẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng nói không rõ. Thậm chí còn, vì cái gì phải về tới, vì cái gì nhất định phải tìm Diêm Thanh, nàng cũng nói không rõ. Ngãi mãi qua đời sau, nàng kỳ thật ở cái này thời không liền đã không có ra, mặc dù hiện giờ nàng ở tại cửa hàng, đây là sản nghiệp của chính mình, nhưng nàng cũng biết, này không phải ra. Nếu vô ra, liền có thể bốn biển là nhà. Nàng lúc trước lúc đi mang theo ngãi mãi lưu lại một ngàn nhiều lượng bạc, Sau lại đi theo thương đội chạy thương cũng kiếm lời không ít, nàng cũng không thiếu tiền, ở nơi nào đều có thể qua rất há, kỳ thật cũng không phải như vậy để ý cửa thành kia nửa phân quyền sở hữu cửa hàng. Như vậy, vì cái gì nhất định phải trở về đâu? Nàng rất nhiều lần hỏi qua chính mình vấn đề này. Tiểu nương tử đã tìm được chính mình thân nhân, nàng nhân sinh sẽ trở về nguyên lai quý đạo, sẽ giống cái này niên đại mặt khác nữ hải tử như vậy, thành thân, sinh con, con cháu mãn đường. Mộ ra đãi nàng thân hậu chắc chắn vì nàng tìm đến một vị hảo lang quân. Như vậy xinh đẹp, như vậy tốt tiểu nương tử, vốn là không nên là cùng nàng cái này dị loại cùng nhau phí thời gian cả đời. Ở vô pháp trở lại đại ung kia mấy năm, nàng rất nhiều thứ khuyên bảo chính mình, thôi bỏ đi, tiểu nương tử đều 18. 9. Sớm nên gà chồng, đi trở về lại như thế nào, chẳng lẽ kêu nàng bỏ chồng bỏ con cùng chính mình quá sao? Cũng thật chờ biên giới mở ra là lúc, nàng lại vẫn là trước tiên liền đã trở lại, Vẫn là sợ tịch mịch đi chung riêu tự dễu một tiếng, nàng ngửa đi xuống nhìn mặt không kia luân cao ngạo trăng rằm. Nàng kỳ thật là một cái rất sợ tịch mịch người, kiếp trước nàng có rất nhiều bằng hữu ít có một mình một người thời điểm. Đến nơi này tới lúc sau, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nàng trước sau không hợp nhau, dung không đi vào. Nhìn người khác có ra có về chỗ, nàng cũng sẽ hâm mộ. Nàng tưởng cho chính mình tìm một cái về chỗ. Đã từng có một người đã cho nàng này chung cảm giác. Có người làm nàng có thể yên tâm nói ra chính mình bí mật, có người hiểu nàng bao dung nàng, có người bồi nàng săn sóc nàng, có người tổng có thể ở nàng mỏi mệt khi dựng thẳng chính mình thon gầy bả vai làm nàng dựa vào, có người rõ ràng như vậy suy nhược lại dám nhảy xuống đào đào nước sông đánh bạc tánh mạng cứu nàng. Có cái mảnh mai tiểu nương tử, từng đã cho nàng vô hạn ấm áp. Nàng nhớ tới mãi mãi qua đời kia một ngày, nàng vạn nghiệm câu hôi từ trong phòng ra tới, hành lang hạ có một người cái gì cũng chưa nói, gắt gao đem chính mình nạp vào ấp Tiếng mưa rơi tiếng gió tiếng khóc đều đi xa, nàng lúc ấy rửa vào người nọ trên vai, vô cùng rõ ràng cảm giác đối phương nhiệt độ cơ thể bao bọc lấy chính mình, tâm trầm rãi liền yên ổn xuống dưới. Khi đó liền cảm thấy, nguyên lai like có người có thể dựa vào là tốt như vậy cảm giác. Một người quá khổ, nàng tổng hoài niệm kêu ngắn ngủn mấy tháng lẫn nhau rửa sát vào nhau, luôn muốn lại bị người nọ ôn nhu lấy đãi. Nói không rõ đây là cái gì tình cảm, hữu nghị, vẫn là khác cái gì. Nàng trở về. Liên muốn vì chính mình tìm cái đáp án. Không trung bắt đầu trở nên trắng, nơi xa tưởng thành hình dáng dần dần rõ ràng, bên cạnh đá xanh cầu hình vòm thượng lục tục bắt đầu có người đi lại. Trung diêu nhưng thật ra làm ghế treo lại riêu ra một chút buồn ngủ. khi mắt ngủ phía trước mới mơ hồ nhớ tới, hôm qua hỏi nhiều như vậy vấn đề, lại tựa hồ đã quên hỏi vị kia mộ công tử ở tại nơi nào, hắn hiện giờ là chính mình cùng Diêm Thanh Duy nhất liên hệ, cũng không thể mất hắn tung tích. Bất quá mộ công tử nói còn sẽ lại đến, hẳn là sẽ đến đi Hắn thoạt nhìn nhưng thật ra rất đáng tin cậy. Ấn. Hiện tại hồi tưởng lên, tiểu nương tử gương mặt kia nguyên lai like đặt ở nam nhi Lang trên người khi lại là như vậy anh Tuấn xoay khí. Nếu là hai người đứng chung một chỗ, này tất nhiên là một bộ cảnh đẹp ý vui hình ảnh. Nghĩ như thế, Trung Diêu chảy nhan cẩu nước miếng lại lần nữa ngủ rồi. Lại tỉnh lại khi, đã gần đến buổi trưa. Trung Diêu ngồi dậy, nhung thảm chảy xuống trên mặt đất, nàng không lưng đem này nhặt lên tới. Lúc này mới phát hiện trên người nguyên lai nhung thảm mặt trên lại nhiều một chương nhung thảm. Nghĩ đến hẳn là viên tẩu tử thấy nàng ngủ ở nơi này sợ nàng bị cảm lạnh lại cấp bỏ thêm một giường đi. Nàng đem nhung thảm thu hảo, trở về phòng đi rửa mặt một phen, sau đó chậm gì gì đi xuống lầu. Dưới lầu khách khứa ngồi đây, náo nhiệt ồn ảo, trong tiệm người đều ở các tư này trước. Viên tẩu tử chính rửa vào quầy xem dương khâu giáo nàng tiểu nhi tử viết chữ, nàng tiểu nhi tử hiện giờ cũng đã 5 tuổi, đúng là vỡ lòng tuổi tác Phần 116. Dương Khâu Dương mắt nhìn đến Trung Diêu, đối viên tẩu tử ý bảo hạ, viên tẩu tử theo xoay người nhìn qua. Thấy Trung Diêu sân vắng tản bộ đi bộ lại đây, người còn chưa đi gần, viên tẩu tử liền nhịn không được bắt đầu cửa trách. Ngươi cũng thật là, không ở phòng hảo hảo ngủ, làm chi chạy đến sân phơi đi nằm, cũng không nhìn xem hiện tại cái gì thời tiết, chọc phong hẳn có ngươi chịu. Trung Diêu biết nàng là quan tâm chính mình, hãy nấy cười nói, ngủ không được, vốn định đi ngồi ngồi, ai ngờ ngồi ngồi rồi lại ngủ rồi. Xin lỗi, làm tẩu tử lo lắng. Ngươi hẳn là học được hảo hảo chiếu cố chính mình, buổi sáng lên mọi người đều vội, căn bản không ai chú ý tới ngươi ở đằng kia ngủ. Viên tẩu tử thực không tán đồng nàng hành vi như mày, nếu không phải nhân ra mộ công tử, ngươi hôm nay sợ là đến tiến y diệt quán. Mộ công tử. Trung diêu sừng sốt. Đúng vậy, mộ công tử sáng sớm liền tới, nếu không phải hắn tìm tiểu nhị muốn thảm lông cho ngươi đắc thượng, ta còn không biết ngươi đại trời lạnh ở đằng kia ngủ rồi. Lại là mộ tu thần giúp nàng cái nhung thảm. Trung diêu mọi nơi nhìn một vòng, mộ công tử người đâu. Viên tẩu tử nói, gặp ngươi ngủ trầm hắn kêu đừng đánh thức ngươi, nói có việc liền lại rời đi. Trung diêu trầm ngâm một lát, có điểm tưởng không rõ, các ngươi cũng không biết ta ở sân phơi ngủ, hắn là làm sao mà biết được. Viên tẩu tử giận coi nàng liếc mắt một cái, người khác từ bên cạnh trên cầu đi ngang qua khi nhìn đến. Trung diêu hiểu rõ, sân phơi quay đầu liền có thể nhìn đến bên cạnh đá xanh cầu hình vòm người trên người tới hướng Kia trên cầu người tự nhiên cũng có thể nhìn đến sân phơi, chỉ là sân phơi vị trí so cao, người bình thường cũng ít có sẽ ngẩn đầu xem là được. Nghĩ đến buổi sáng tỉnh lại khi trên người ấm áp, lại nghĩ đến cặp kia trước sau mỉm cười mắt đào hoa, chung diêu vui vẻ cười. Này huynh muội hai đều là giống nhau ôn nhu đến cực điểm người. Dương khâu đột nhiên bị nước trà sặc, khu lên. Ai ra, người sao lại thế này? Viên tổ tử lập tức vòng tiến trên quầy hàng mặt, đứng ở dương khâu phía sau đẩy mặt quan tâm vỗ nhẹ hàn bối. Thấy Dương Khâu nửa ngày ngăn không được, lại một bàn tay đổ ly trà vì đến hắn bên miệng. Uống một ngụm trà thuận thuật khí. Ngựa khí mềm nhẹ. Trung diêu nhướng mày ở hai người chi gian nhìn nhìn, tính một lát, tựa hồ minh bạch cái gì. Yên lặng tối lui. Đi qua đại đường, đem chính an bài người quét tức Thẩm Liên kéo lên lầu 2. Dương Khâu người này ngươi nhưng hiểu biết. À, Thẩm Liên mê mang, không rõ nàng vì sao đột nhiên hỏi cái này. Hắn tới cửa hàng hơn 4 năm, còn tính hiểu biết đi, làm sao vậy? Trung Diêu dựa vào lầu hai gỗ đỏ rào chắn thượng, nghiêng đầu nhìn phía dưới lược hiện thân mật hai người, này 4 năm dương khâu làm việc như thế nào? Làm người như thế nào? Khá tốt nha, mấy năm nay chúng ta trướng mục vẫn luôn là dương trưởng quầy ở phụ trách, hắn rất lợi hại, không thể so diêm thanh tỷ kém, có cái gì vấn đề liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. thẩm Liên nói, làm người sao, cũng rất như tâm, mấy năm nay giúp đỡ viên gì giải quyết rất nhiều vấn đề. Trung Diêu, hắn ra thế như thế nào? Trong nhà còn có cái gì người, nhưng có cưới vợ, nhưng có sinh con, là người ở nơi nào, này đó ngươi biết không? a thẩm liên ngơ ngẩn, ngay sau đó ánh mắt quái dị nhìn chung Diêu. Trung Diêu tỉ thẩm liên rồi dám một lát, vẫn là quyết định thẳng hỏi, ngươi nên không phải là coi trọng dương trưởng quay đi. Tuy rằng dương trưởng quầy cũng coi như là lớn lên văn nhã nho nhã, nhưng là hắn nhưng đại ngươi mười mấy tuổi đâu. Nguyên lai like ngươi thích loại này tuổi đại. Ngốc tử! Trung Diêu hung hăng bắn nàng một cái bạo lật. Nâng cầm điểm điểm quay phương hướng, ngươi nhìn không ra kia hai người chẳng có tình thiếp có ý sao. Thầm liên nhỏ giọng kêu rên một tiếng, che lại cái chán xem qua đi, ngay sau đó mở to mắt quay đầu lại, à, ngươi là nói viên gì cùng Dương trưởng quậy. Nàng lại quay đầu nhìn kỹ, kia hai người chính đầu dựa gần đầu, cùng nhau đang xem tiểu nhi tử tự, Dương khâu nói gì đó, viên tẩu tử che miệng, cười cái không ngừng. Ngươi như vậy vừa nói giống như còn thật là, ta trước kia như thế nào không thấy ra tới đâu. Trung Diêu trợn trắng mắt, "Bằng không vì cái gì nói ngươi là ngốc từ đâu? Ngươi có thể nhìn ra tới mới kỳ quái." Nàng đôi tay ô ngực, bình tĩnh cười nói, "Tẩu tử đãi chúng ta cực hảo, nàng khổ như vậy nhiều năm, hiện giờ có vừa ý người tự nhiên là cực hảo sự, nhưng ta dù sao cũng phải hỏi đến một chút nàng thích chính là cái dạng gì người, có đáng giá hay không phó thắt đi." Thầm Liên gật gật đầu, cảm thấy nàng nói có đạo lý, túi đầu nghĩ nghĩ, đem hắn biết đến tất cả báo cho Trung Diêu. Năm đó Diêm Thanh Tỷ nói phải đi, Viên dì liền ở cửa rán triêu trưởng quay bố cáo, ngày hôm sau dương trưởng quay liền tới bóc tố cáo, Diêm Thanh tỷ cùng hắn nói qua lúc sau cũng nói người này thực không tồi, viên dì liền để lại hắn. Mấy năm nay hắn ở cửa hàng vẫn luôn là một người, nghe nói hắn cha mẹ rất sớm liền qua đời, cũng không cưới quá thân, càng không hài tử, thậm chí liền bằng hữu cũng chưa thấy qua mấy cái. Hắn chân sao lại thế này? Trung Diêu hỏi. Nghe hắn nói tuổi trẻ khi chúng tu tài, vào thành tham gia thi hương khi trên đường gặp Sơn Phỉ đánh cướp. Hắn chạy trốn mau nhặt về một cái mệnh, nhưng là chân bị chém bị thương từ đây rơi xuống tàn thận, khoa khảo cũng tham gia không được. phòng trưng cũng là nguyên nhân này, cho nên vẫn luôn không chiếm được tức phụ nhi đi. Theo chính hắn theo như lời, sớm mấy năm khi đều ở nông thôn tư thuộc làm phu tử, Nhật tử vẫn luôn quá thực thanh bẩn, sau lại vào thành làm chúng ta trưởng quầy, Nhật tử mới hào lên. Bất quá dương trưởng quầy thật là khá tốt một người, tính tình thực hảo, cũng không có gì bất lương hăng mê, đối ai đều hiền lành dạy rộng. Trung riêu sau khi nghe song rũ mắt suy ngấm, nàng mấy năm nay vào Nam gia Bắc, gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Này Dương Khâu tuy rằng chỉ ở chung hơn 2 tháng, nhưng nàng lại cảm thấy này Dương Khâu học thức khí độ cũng không giống chỉ là một cái ở nông thôn phu tử đơn giản như vậy. Người này chầm ổn nội liễm, tàng tú với vụng, nếu là kết cục khoa khảo, tuyệt đối sẽ không dừng bước với một cái tú tài Nàng rũ mắt, thấy Dương Khâu bưng ấm trả từ quầy sau đi ra đi đổ nước, dưới chân thiên thoại. Có lẽ này đó là tạo hóa trêu người đi Tuy có bác xa chi tài, lại không có lên cao vận thế, cũng có thể này vận mệnh chú định, chỉ là vì thành toàn viên tẩu tử mệnh định nhân duyên. thẩm liên trượng phu ở dưới lầu ngửa đầu đối nàng vây tay. thẩm liên quay đầu hỏi, Trung Diêu tỷ còn có cái gì muốn hỏi sao? Trung Diêu thấy nàng tâm đã bay đến phía dưới, lắc đầu cười nói, không có việc gì, đi thôi. Đúng rồi, chuyện này ngươi trong lòng biết là được, nhưng đừng lại đi hạt trộn lẫn hợp. Nàng nhưng không quên lúc trước nha đầu này loạn tác hợp nàng cùng tống chạy chuyện này. Được rồi. thẩm liên nhẹ nhàng nhạy xuống lầu, nàng trượng phu cầm một khối bánh, như là phụ cận điểm tâm phường chưa bài, hương tô hạt mẹ bánh, trượng phu bẻ ra một nửa nhi đưa cho nàng, hai người gặm nửa nơi bánh, vui dạo rực đi rồi. Trung diêu ở lầu hai nhìn. Thật tốt à, thầm liên đã thành thân gà chồng, viên tẩu tử cũng có ý chúng nhân, mỗi người đều có chính mình quy tốt. kia nàng đâu? Nên đi nơi nào? Sách, thật làm ra vẻ. Trung diêu tự dễ ước. Tới gần cuối tháng. Hôm nay là đi cửa thành bên kia cửa hàng kiểm toán nhật tử. Hiện giờ bên này thực phường làm lớn, mỗi người đều rất bận, bên kia cửa hàng nhỏ liền có điểm không quan trọng gì, cho nên kiểm toán loại sự tình này liền rơi xuống duy nhất người rảnh rôi chung Diêu trên đầu. Nàng ăn qua cơm chưa sau, trở về phòng bỏ thêm một kiện tay áo rộng áo khoác liền ra cửa hướng thành Tây đi. Mới vừa đi xuống bậc thang quẹo trái, liền nghe thấy có người ở sau người kêu nàng. Trung Diêu! Trung Diêu xoay người xem qua đi. Thấy mộ tu thần mỉm cười đứng ở cách đó không xa. Nàng sứng suốt, trong lòng có ti khắc thường, không rõ vì sao ngày hôm qua vẫn là khách khí chung cô nương, hôm nay như thế nào lại đột nhiên kéo gần đến chung Diêu. Bất quá ngẫm lại đây là Diêm Thanh Biểu Ca, đảo cũng bất giác đường đột, vì thế Dương mỉm cười nói nói, mộ công tử, là tới ăn cơm chưa sao? Ăn qua, ta là tới tìm ngươi. Mộ tu thần đến gần. Tìm ta. Trung Diêu theo hắn đến gần ngước mắt, người này thật sự rất cao, có chuyện gì sao? không có việc gì liền không thể tìm người sao. Mộ tu thần con mắt bật cười, hai viên răng nanh như ẩn như hiện, diêm thanh giao đãi quá ta, nếu nhìn thấy ngươi muốn đại nàng hảo hảo chiếu cấu ngươi. Ánh mặt trời xoa mộ tu thần mắt đào hoa đuôi hàng mi dài chiếu lại đây, khoảng đến chung diêu híp lại hạ mắt, nàng đột nhiên cảm thấy, loại người này ở trước công chúng nên che mặt ra cửa. Nếu không có điểm hại nước hại dân, nàng rũ mắt, thu lên đồng, lại không khí trong lành cười nói, hại, đừng nghe nha đầu Cho rằng ai đều cùng nàng giống nhau nhu nhu nhược nhược, ngươi xem ta như vậy, như là yêu cầu người chiếu cấu người sao. Mộ tu thần chỉ nhìn nàng đôi mắt, nhẹ giọng luôn nói, lời này sai rồi, ở kiên cường người cũng sẽ có muốn bị người chiếu cố thời điểm. Trung diêu một giật mình, cảm giác có cái gì nhẹ nhàng dừng ở tâm hồ, tạo nên một vòng gợn sóng, nàng không biết như thế nào tiếp cái này lời nói. Mộ tu thần tầm mắt rời đi, lại cười nói, ngươi đây là muốn ra cửa sao? Ơn, muốn đi một chuyến thành Tây cửa hàng. Ta và ngươi cùng đi. Mộ tu thần nói. Trung diêu dương mắt, kỳ quái xem hắn. Mộ tu thần thản nhiên giải thích, ta đều còn không có gặp qua ta mội mội đã từng đãi quá cửa hàng trông như thế nào, có điểm tò mò. Trung diêu đem loại này kỳ kỳ quái quái lý do quy nạp tổng kết vì, đều là nhàn. Kêu đi thôi. Trung diêu mỉm cười nói, trước xoay người hướng thành tây phương hướng đi, mộ tu thần ngay sau đó khoanh tay đổi kịp. Qua đi bất quá một nén nhang lộ trình, cũng không gấp, cho nên hai người đi từ từ nhàn nhàn. Đúng rồi, sáng sớm cảm ơn ngươi, bằng không ta hôm nay khả năng sẽ đốt thành ngốc tử. Trung Diêu ngay thẳng nói lời cảm tạ. Kỳ thật với lễ mà nói, nam nữ thủ thụ bất thân, mộ tu thần buồn không nên như thế vì nàng cái thảm, dùng người làm công tác văn hóa cách nói, này đó là có thất thể thống. Trung Diêu nhưng thật ra chưa giác mạo phạm, nàng vốn không phải thời đại này người, cũng chưa từ nhỏ hôn đúc loại này quá mức trách móc nặng nghề lễ nghi, nàng chỉ cảm thấy đến người khác là hảo tâm. Chính yếu là... Mộ tu thần đỉnh một chương cùng Diêm Thanh giống nhau như lúc mặt, nàng liền làm không được đối hắn có phê bình kín đáo. Bất quá nàng cũng có nghi hoặc, vì cái gì mộ tu thần sẽ làm như vậy đâu. Hắn buồn có thể kêu viên tẩu tự giúp chính mình cái thảm. Hắn thoạt nhìn chi thư đặc lý, cũng không như là sẽ làm du củ việc người A. Ngay sau đó mộ tu thần cho nàng giải thích. Nay cử là ta đường đột, thật sự là thấy các ngươi cửa hàng thượng đúng là khách nhiều thời điểm. Ta khắp nơi không tìm được viên lão bản, lại lo lắng ngươi cảm lạnh Liền chính mình động thủ, thật sự là mạo phạm. Nho nhã lễ độ, khiêm tốn ôn nhuận, làm người chọn không ra một chút tật xấu. Hắn lại quan tâm hỏi, bất quá thời tiết lạnh léo, người như thế nào chạy đến nơi đó đi ngủ. Ngủ không được, vốn định đi ngồi ngồi, ai ngờ ngồi ngồi, lại ngủ rồi. Trung Diêu vô chán, lúc này cũng cảm thấy chính mình hành vi có điểm náo tàn. Ngủ không được. Mộ tu thần thuận miệng trêu ghẹo, chẳng lẽ là nghĩ đến người trong lòng mất ngủ. Trung Diêu sửng suốt một chút. Người trong lòng. Trung Diêu suy ngẫm tiểu nương tử với nàng mà nói, có thể xem như người trong lòng sao. Giống như lại nói tiếp, loại cảm giác này tựa hồ cũng cùng người trong lòng không khác biệt đi. Nàng đột nhiên trầm mặt, làm mộ tu thần kinh ngạc quay đầu. Nhìn Trung Diêu phản phất bị nói trung tâm sự biểu tình, mộ tu thần phản phất bị một chậu hàn băng dung thủy vào đầu đổ xuống, tức khác cả người máu đều đọc lại. chương 99 kiểm toán, mộ tu thần dưới chân hơi trệ, lúc này mới phát hiện chính mình quá mức thiên chân, hắn thế nhưng không nghĩ tới. Nhiều năm như vậy, Trung Diêu nhưng sẽ gặp được tâm duyệt người. Nàng từng nói qua cả đời này không nghĩ thành thần, chỉ cùng tiểu nương tử cùng nhau nắm tay đến lao liền hảo, hán tin. Nhưng hiện tại ngắm lại, lời này lại có vài phần chân thật đâu. Này rõ ràng cũng chỉ là không có tâm động khi, nữ hài nhi gian lời nói đùa, chính mình như thế nào coi như thật đâu. Mộ tu thần cười có chút vô lực. Trung Diêu không phát giác hán dị trạng, không quá tưởng liêu cái này, liền xoay đề tài. Không biết có phải hay không nàng đa tâm. Tổng cảm thấy sau lại dọc theo đường đi nói chuyện thiếm, mộ công tử mạc danh có chút hề và nhiên. Hai người chậm rãi đi vào thành tây, càng tới gần tây môn đường cái, Trung Diêu càng thêm hiện liền tiếp có người hướng các nàng bên này đánh giá. Nàng bất động thanh sắc nghiêng đầu nhìn mắt bên người mộ tu thần, tức khắc sáng tỏ. Cửa thành mảnh đất lui tới nhiều vì người buôn bán nhỏ, ít có đại quan quý nhân sẽ tại đây đi lại, liền tính đi ngang qua, cũng đều là cưới xe ngựa. Mà mộ tu thần một thân hoa phục cầm y dì Trên đầu vẫn tóc chính là khắc hoa phỉ thúy khấu, xi mì lý thượng khâm biên cổ tay háo toàn là tinh xảo phức tạp gấm thêu, bên hông rũ ngọc trong sáng, toàn thân trên giới đều bị để lộ ra một cổ quý khí. Hơn nữa hắn diện mạo khí chất thật sự xuất chúng, thản nhiên hành với trường nhai thượng phiêu nhiên như tiên, nơi này người phần lớn liền chưa thấy qua như thế phong hoa tuyệt trần diệu nhân. Hai bên sạp thượng quán chủ đều một bên thu thập một bên hướng bên này đánh giá, thậm chí còn có ánh mắt đuổi theo bọn họ đi qua còn cùng ra tới đứng ở bên đường nhìn xa. Mộ Tu Thần thoạt nhìn Bình Thản đung Dung Dung, phản phất sớm thành thói quen loại này ánh mắt, bất quá Trung Diêu lại có điểm không được tự nhiên, âm thầm nhanh hơn bước chân. Đến cửa thành cửa hàng khi, trưởng quầy đã chuẩn bị tốt sổ sách chờ lâu ngày, thấy Trung Diêu bên người Mộ Tu Thần, cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Cửa hàng đầu bếp nữ cùng nữ công càng là đỏ bừng mặt vây quanh ở nơi xa khe khẽ nói nhỏ hướng bên này đánh giá. Trung Diêu không nhìn xuống lại ở trong lòng phun tào một câu, hại nước hại dân yêu nghiệt. Trung Diêu tiếp nhận trưởng quầy trong tay sổ sách, Quay đầu cấp nơi xa mấy cái hoa si cô nương phát cái phúc lợi, đừng ở đằng kia nhìn, đi cấp mộ công tử pha hồ hảo trà lại đây. Đầu bếp nữ cùng nữ công kiềm chế kích động, lập tức có người vội vàng chạy tới sau bếp đảo nước cấm, có người ngượng ngùng ngượng ngùng đi đem tốt nhất trà cụ lá trà lấy ra tới. chung Diêu nén cười, quay đầu đối mộ tu thần nói, mộ công tử, ngươi tùy tiện ngồi, có cái gì yêu cầu giao đãi các nàng, hoặc là ngươi tưởng khắp nơi nhìn xem cũng đúng. Ta trước xin lỗi không tiếp được một chút, mau chân đến xem chướng "Hào, người đi chút vội, không cần phải xen vào ta." Mộ Tu Thần Ôn Nhu cười nói. Nhìn Chung Diêu cùng trưởng quầy cùng đi hậu viện, Mộ Tu Thần hơi lung lay một chút, một tay chống mặt bản chậm rãi ngồi xuống. Hắn buổi sáng liền từ Vương phủ đến thực phường đi rồi cái qua lại, buổi chiều lại từ Vương phủ đi đến thực phường lại đi theo Chung Diêu đến nơi đây, hắn hiện giờ thân thể vẫn chưa hoàn toàn khắc phục, này hoạt động lượng làm hắn có điểm ăn không tiêu. Hắn đưa lưng về phía kia hai cái nữ công, túi đầu nhắm mắt lại, chậm rãi chờ kia trận choáng váng cảm tan đi. Sau một lúc lâu lúc sau, rốt cuộc bình phục, hắn thư khẩu khí, thong thả ung dung từ tay háo trong túi lấy ra một cái tiểu bình xứ. Từ bình xứ trung đảo ra một viên thuốc viên đến lòng bàn tay, hắn hai ngón tay vê khởi nhìn nhìn, bỏ vào trong miệng. Trung diêu từ hậu viện tiến vào, vừa lúc nhìn đến hắn ở uống thuốc, quan tâm hỏi, mộ công tử là sinh bệnh sao? Mộ tu thần động tác đốn hạ, lại tiếp tục thong rong đem bình xứ tắc thượng thả lại tay háo trong túi, chậm rãi đem chua sót thuốc viên nhai lạ nuốt xuống, mới quay đầu cười nói Không có việc gì, ngày gần đây giọng nói có điểm không thoải mái, đây là nhuận hầu dược. Trung Diêu gật gật đầu, không nghi ngờ có hắn, đi vào trên quầy hàng mặt đi đem chính mình đặt ở bên này chuyên dụng chén trà lấy ra tới. Đám kia hoa si, ngày xưa nàng tới đều sẽ tích cực đem nàng chén trà lấy ra, cho nàng rót trà, kết quả hôm nay một lòng chỉ lo xem xoay ca, sớm đem nàng cái này chủ nhân quên đến trên 9 tầng lây Trung Diêu thật cũng không phải so đo người. Tiểu cô nương đối với soái ca tâm tư nàng lúc trước truy tinh thời điểm lại không phải không thể nghiệm quá, cầm chén trà lại cười đi hậu viện. Mộ Tu thần một mình ngồi một lát, từ từ uống lên một chén trà nóng, cảm giác dược hiệu bắt đầu có tác dụng, trên người khôi phục điểm thể lực. Hắn ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn, cửa hàng vẫn là bộ dáng cũ, cùng 4 năm trước không nhiều lắm biến hóa. Hắn đứng dậy, chậm rãi nơi nơi đi đi, một cảnh một vật đều có thể cùng trong trí nhớ trong điểm, khi cách mấy năm trốn, cũ trọng du, thực tế trong lòng cảm xúc rất nhiều đầu ngón tay nhẹ nhàng từ quầy sơn trên mặt xẹt qua, tạo nên rất nhiều hồi ức. Hắn từng mỗi ngày ở chỗ này túi đầu viết sổ sách, nhưng là luôn có một người hái tới quay dày hắn, hoặc là bưng ăn tới cùng hắn một người một ngụm cộng thực, hoặc là lại đây ở xứ vại sờ mấy viên mức hoa quả, hoặc là liền ghé vào quầy thượng quân lấy chính mình nói chuyện thiếm, luôn là sổ sổ soạt soạt ngừng nghỉ không được. kia rất nhiều cái nhật tử bình thường nhất sinh hoạt, lại thành hắn sau lại trinh chiến khó nhất ngao thời điểm, dùng để lưu lấy an ủi nhất không bình thường hồi ức Hắn từng ở chỗ này tâm động quá, ở chỗ này bảo hộ quá, cũng ở chỗ này bị bảo hộ quá, tích mịch như cảo nhật tử, là ở chỗ này cảm nhận được quang chiếu giỏi, cũng là nơi này một người, làm hắn muốn tồn tại. Người nọ hiện tại liền ở hậu viện. Mộ tu thần bước chân vừa chuyển, hướng hậu viện đi bộ qua đi. Lúc đó Trung Diêu đang ngồi ở hậu viện ghế treo thượng xem sổ sách, trưởng quay cung kính túi đầu đứng ở một bên. Nghe thấy tiếng bước chân, nàng từ trên bàn một đống sổ sách bên trong ngẳng đầu nhìn qua, thấy là mộ tu thần. Hướng nàng cười cười, lại vui đầu đi xuống tiếp tục xem. Mộ Tu thần tùy ý đi rồi một vòng, đứng ở anh đảo dưới tảng cây rũ mắt nhìn buồn hoa thượng hai buồn phong lan, chuẩn xác nói là phong lan thi thể. Nay chết héo phong lan hẳn là sau lại lại mua trở về loại, đáng tiếc lại đã chết. Hắn trong lòng buồn cười, nay cửa hàng cỏ dại cây xanh lớn lên tươi tốt, nhưng danh cỏ hoa cỏ nhiều năm như vậy, vẫn là không một người có thể loại sống. Quả nhiên toàn bộ cửa hàng phong thủy đều tùy chủ nhân, hắn hướng trung diêu bên kia xem qua đi liếc mắt một cái. Cậu thả, một chút cũng học không được phong nhã chuyển chuyển. Nhưng chính mình sao liền như vậy hiếm lạ đâu. Thấy Trung Diêu nghiêm túc vùi đầu xem sổ sách, mộ tu thần nhưng thật ra chọn hạ mi. Mấy năm không thấy, nữ nhân này học được xem sổ sách. Trung Diêu bên này, ở trường quay trước mặt một bộ bình tĩnh thong rong bộ ráng, thực tế nội tâm lông mày đều phải thắt. Học cha không có khả năng đi ra ngoài lang bạt mấy năm lại đột nhiên biến thành học á. Sổ sách thượng rầm rạp Minh nhìn kỹ nàng đầu choáng váng nao chướng Nàng kỳ thật cũng chỉ có thể thô sơ giản lược xem cái đại khái, minh tế nàng xem không hiểu, kỳ thật mỗi lần cũng chỉ là tìm được các hạng tổng hòa làm đơn giản thêm giảm tới đối nhất đối cùng thực tế tiền bạc có hay không xuất nhập. Nàng tuy xem không rõ, nhưng cũng không thể làm cho trưởng quay mặt biểu hiện ra ngoài, tổng vẫn là đến làm bộ làm tịch một tờ một tờ lật qua đi. Chính phiên đền chán đến chết, một cây trắng non ngón tay thon dài từ nàng nhị sau vương, điểm ở sổ sách thượng một chỗ. Nơi này, không đúng. Trưởng quay sắc mặt hơi dị. Ngừng đầu xem qua đi liếc mắt một cái. Trung Diêu cũng theo ngón tay quay đầu, thấy mộ tu thần không biết khi nào đứng ở chính mình phía sau. Nàng còn chưa mở miệng, ngón tay lại thay đổi cái địa phương, nơi này cũng không đúng. Sau đó kia tay lại trở về phiên hai trang, chỉ vào một chỗ, còn có nơi này. Trường quay sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hoảng sợ nhiên túi đầu. Trung Diêu quay đầu lại chiếu hắn chỉ địa phương nhìn nửa ngày, ninh mi lâm vào trầm mặc. Nàng xem không hiểu a Liên tính bị chỉ ra tới nàng cũng giống nhau nhìn không ra tới chỗ nào không đúng a Mộ tu thần nhìn nàng rồi dám biểu tình nỗ lực nhịn cười, thanh thanh giọng nói, hỏi, yêu cầu ta hỗ trợ sao. Trung diêu kinh hỉ ngầm đầu, đốn hạ, lại làm bộ rủ rẻ, ngươi là khách nhân, này như thế nào không biết xấu hổ phiền thoái ngươi. Mộ tu thần chỗ nào nhìn không ra tới nàng tâm tư. Tiểu dạng, còn trang, trong lòng đều nhạc nở hoa rồi đi. Ngươi đến cùng nàng giả khách khí, mộ tu thần trực tiếp ở đối diện ghế treo ngồi hạng đem chung Diêu trên tay sổ sách chịu qua đi túi đầu thỏa nhìn. Hắn xem sổ sách thật mau, không một lát liền phiên nửa buồn, trên bàn kia chi chấm đan sa mặc bút lông sói bút bị hắn nắm trong tay, đã ở sổ sách thượng vẽ ba cái vòng. Trung Diêu ngồi ở đối diện, không có việc gì để làm, tầm mắt liền dừng ở trên bàn kia chỉ khớp xương rõ ràng trên tay, này tay cũng thật đẹp. Hoàng Hốt gian nhớ tới phía trước trong lúc vô tình nhìn trộm đến Linh Vương tay cũng là như vậy đẹp, nàng có chút ngốc nhiên, này đó quý tộc nam tử tay đều là như vậy xinh đẹp sao? Nàng yên lặng rũ mắt nhìn nhìn chính mình tay, ngón tay không người khác thoát dài, làn da cũng không người khác bạch, thậm chí làn da còn không có người khác tinh tế. Trung diêu có điểm bị thương, thế nhưng bại bởi một người nam nhân. Nàng tầm mắt xem hồi cái tay kia thượng, một lát sau lại chậm rãi thượng gì, dừng ở đối diện người trên mặt, sau đó thế nhưng lỗi thời ngây người. Đã từng có người cũng đỉnh này, trương cơ hồ giống nhau khuôn mặt ngồi ở chỗ này xem sổ sách, mặt mày bung xuống, thật dài lông mi cái tiếp theo tảng lớn bóng ma. Đôi mắt thượng trọn độ cùng đều cơ hổ giống nhau người nọ cũng là như vậy dưới ngòi bút như gió lưu loát tinh tế Trung diêu nhịn không được ở trong lòng cảm thán huynh muội hai đều như thế bác học có tài tướng mạo xuất chúng nhà này rốt cuộc là cái cái gì thần tiên gen A nàng thu lên đồng nghiêng đầu liếc trưởng quậy liếc mắt một cái thấy trưởng quầy buông xuống đầu mỗi khi thấy mộ tu thần động thủ họa một bút sắc mặt của hắn liền cứng đờ một phân đến sau lại liền giả cười cũng bảo chỉ không được Trung diêu trong lòng hơi trầm xuống Lúc này mới hiểu được, hợp lại này trưởng quầy sớm nhìn ra tới nàng không thế nào xem hiểu sổ sách, cho nên làm không ít tay chân lửa gạt chính mình đâu. Trước sau không đến một canh giờ, mộ tu thần liền đã đem bốn bổn sổ sách xem xong rồi. Hắn đem cuối cùng một quyển sổ sách khép lại thả lại mặt bàn, đem bút lông sói bút gác hồi đồ gác bút. Hắn thu thần sắc, lạnh mặt nhướng mày hướng trưởng quầy bên kia xem qua đi. Các ngươi chủ nhân làm ngươi quản tiền làm trướng là tín nhiệm ngươi, ngươi đó là như thế trung gian kiếm lời túi tiền riêng tới hồi báo nàng Trường quầy sắc mặt xanh trắng giao nhau, hắn ngẩn đầu đối với mộ tu thần muốn nói cái gì, mới vừa trương miệng lại dừng lại, nghĩ nghĩ, lại chuyển hướng chung riêu, miễn cưỡng bài chữ tươi cười. Chủ nhân, là cái dạng này, ta ghi sổ có một bộ chính mình phương pháp, người khác có lẽ xem không rõ. Vị công tử này một không rõ ràng chúng ta cửa hàng tình huống, nhị không rõ ràng lắm ta ghi sổ phương pháp, đơn lấy chính mình lý giải nhìn hạ sổ sách liền nói ta có vấn đề khó tránh khỏi có thất bất công. Mỗi nhà cửa hàng chướng mục đều là tương đối tư mật, theo ta thấy, không bằng trước hết mời vị công tử này đi bên ngoài ngồi ngồi, ta lại vì ngươi chậm rãi giải, giải thích hạ vị công tử này tiêu ra mấy chỗ vấn đề. Mộ Tu thần nghe vậy nhẹ giọng hừ cười một chút. Trung Diêu bình tĩnh nhìn trưởng quầy, từ từ mở miệng, "Mộ công tử không phải người ngoài." Mộ Tu thần chọn hạ mi, ngước mắt nhìn Chung Diêu, "Cho nên ngươi có thể ở chỗ này, chậm rãi đối Mộ công tử giải thích giải thích này mấy chỗ vấn đề." Trường quầy cứng họng. Sắp mặt càng thêm thăng trì, hắn chậm dãi chuyển hướng mộ tu thần há mồm muốn nói, mộ tu thần trước rút ra một quyển sổ sách, mở ra một tờ, trường chỉ đặt ở hắn đánh dấu màu đỏ vòng thượng. Cùng trướng mục không quan hệ nói liền không cần phải nói, ngươi chỉ cần đem này hai nơi vấn đề nói rõ ràng liền thành mộ tu thần nhàn nhạt vén lên đôi mắt nhìn hắn một cái, ta tưởng ta còn là có thể phân biệt rõ ràng ghi sổ phương pháp bất đồng cùng nhớ ngụy trướng khác nhau. Phần 118 Trường quay nhìn chằm chằm hắn ngón tay vị trí, môi đóng mở mấy lần Tựa ở nỗ lực suy tư giải thích, nhưng cuối cùng tựa hồ rốt cuộc cảm thấy mặc kệ tìm cái gì lấy cơ tại đây người trước mặt đều là phí công, vì thế suy sụp hạ bả vai, rũ đầu mặc không lên tiếng. Mộ tu thần tựa lưng vào ghế ngồi, một bàn tay khủy tay thanh thản đắp tay vịt. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Trường quay ngẩn đầu xem hắn. Đệ nhất, hiện tại liền đi đem sổ sách thượng giả chướng hết thẻ sửa đổi tới, đem chướng một lần nữa tính hảo, tư nuốt bao nhiêu tiền, chính mình ngoan ngoan gấp đôi nổ ra. Trường quay mày còn ý đồ biện giải, ta thật sự không. Đệ nhị mộ tu thần chậm dãi ở khỏe môi câu ra một phân ý cười, chúng ta đi nha môn đi một chuyến. Trường quay lập tức ý miệng. người này trướng đích xác nhớ xảo quyệt, người bình thường thật đúng là nhìn không ra tới. Mộ tu thần ngoài phía dưới, từ dưới hướng lên trên nhìn trường quay, không phải lần đầu tiên đi. Ngươi nói, nếu là theo cái này manh mối hướng ngươi trước kia đãi quá cửa hàng đi cha một cha, ngươi đến bồi thường nhiều ít bạc đi ra ngoài. quay trên mặt đột nhiên biến sắc lại duy trì không được bình tĩnh, vội vàng chuyển hướng Trung Diêu liền quỳ xuống đi, nói lắp nói, "Chủ nhân, tiểu nhân sai rồi, đừng, đừng báo quan, tiểu nhân không tham nhiều ít, ta đều còn cho ngươi, gấp đôi còn cho ngươi." Trung Diêu nhíu mày nhìn hắn. Mộ Tu thần khẽ cười một tiếng, từ từ nói, "Xem ra tuyển con đường thứ nhất, là, là ta tuyển điều thứ nhất, ta lập tức liền đi sửa." Trưởng quay đứng dậy, duỗi tay đi lấy sổ sách. Mộ tu thần hơi cúi người, giơ tay, ngón tay đè ở sổ sách thượng. Trường quay dừng lại, không rõ nội tình nhìn hắn Hắn chậm gì gì dương mắt Đạm cười đối trưởng quay nói Nhớ kỹ, ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian mà khác, ngươi không có lần thứ hai viết sai cơ hội Minh Bạch sao? Minh Bạch, tiểu nhân Minh Bạch Trường quay liên tục gật đầu Vội vàng đem trên bàn sổ sách bế lên lui đi ra ngoài Trung diêu có điểm trố mắt nhìn mộ tu thần Dĩ vãng nàng gặp qua gương mặt này ôn nhu mỉm cười Gặp qua nàng hoa lê dính hạt mưa Gặp qua nàng hảm măng, giận Lập qua nàng mi hợp lại khinh sầu, lại chưa từng gặp qua gương mặt này như thế khí thế lang nhân. Chúa sang thế thật là thần kỳ, rõ ràng ngũ quan gần như vô dị khuôn mặt, đương thối lui những cái đó nhu hòa thẹn thùng biểu tình, mặt mày thần sắc mũi nhọn tấn hiền thời, không ngờ lại là hoàn toàn bất đồng quang cảnh. Hắn rõ ràng cười, lại chưa làm người cảm thấy ôn hòa, thản nhiên luôn ngữ gian có vô hình cường đại khí chẳng kiêu ngạo ngoại phóng mở ra, hắn phảng phất cao cao tại thượng ngạo thị mà xuống. Kia trưởng 30 tới tuổi Rõ ràng lớn tuổi hắn rất nhiều, trưởng quay đứng, hắn ngồi, nhưng hắn khí thế lại sinh sôi áp trưởng quay giống ở ngước nhìn hắn. Có điểm soái a. Trung Diêu bất động thanh sắc dùng đầu lươi thêm hạ răng nanh. Trên 100 tay khống. Cặp kia cười chung Beo đau đôi mắt chiều nàng nhìn qua khi, lại trong khoảnh khắc hóa đi sở hữu tàn khốc, chỉ còn lại có thuần túy ý cười. Ta một ngoại nhân buồn không nên nhúng tay các ngươi cửa hàng khoản sự, chỉ là ta thật sự không muốn nhìn đến hắn lừa gạt ngươi, mong rằng ngươi tha thứ ta vừa rảo. Chỗ nào nói Người giúp ta lớn như vậy cái vội, ta cảm kích người còn không kịp đâu. Trung Diêu không biết vì sao có điểm chịu không nổi cùng cặp mắt đào hoa kia đối diện, hơi hơi sai khai điểm ánh mắt, lại hỏi, nếu đã biết hắn là ngụy trướng tham tiền, chúng ta vì cái gì không trực tiếp báo con đâu. Mộ tu thần bị nàng câu kia chúng ta lấy lòng đến, cười giải thích, hắn vừa tới không lâu, không dám quá trắng trận táo bạo, chứng mục thượng xem tham không nhiều lắm, liền tính đi nha môn cũng sẽ không có cái gì thực tế trứng phạt. Cho dù là muốn truy cứu hắn trước kia ở khác cửa hàng giả trướng, chúng ta cũng không cái này tất yếu đi vì người khác làm áo cưới. Kia chờ hắn tính xong trướng đem tiền giao ra đây sau, có phải hay không nên kêu hắn cút đi? Trung Diêu chỉ bối trống cầm suy tư, lại đến rán bố cáo chiêu trưởng quầy, đáng tin cậy trưởng quầy nhưng không hào tìm. Không cần, lưu chữ hắn. Mộ tu thần nói. Trung Diêu khó hiểu xem qua đi. Người chính là lại chiêu khắc trưởng quẩy cũng không thể bảo đảm tuyệt đối lương thiện. Người này ở hắn còn chưa phạm đại sai phía trước như thế gõ một phen ngược lại không phải chuyện xấu, có vết xe đổ, làm chúng ta xuyên qua kịch bản, hắn về sau hẳn là sẽ tương đối thành thật không dám lại lỗ mãng, như vậy ngược lại so ngươi lại mặt khác tìm người càng đáng giá tin tưởng một chút. Không biết vì cái gì, Trung Diêu cảm thấy hắn nói chuyện ôn nhu khiêm tốn, thực dễ dàng liền làm người tin phục. Rõ ràng mới nhận thức hai ngày thời gian. Nếu người vẫn là không yên tâm. Mộ tu thần lại nói, đã nhưng làm hắn mỗi tháng đem sổ sách trực tiếp đưa đến trong thành trong tiệm, làm bên kia cửa hàng trưởng quay xem qua, hắn định có thể nhìn ra hay không có vấn đề, ngươi thật sự không cần thiết chính mình vất vả. Trung Diêu trầm mặc một cái trước mắt, nghĩ nghĩ, như thế một cái biện pháp, chính là bên kia cửa hàng trưởng mụ xơ so bên này rườm rà nhiều, ta phải trở về hỏi một chút Dương trưởng quầy có thể hay không gọi lại đây, nếu là có thể cùng lắm thì cho hắn thêm chút tiền công. Thêm cái gì tiền công a? Tu thần tản chi tay hàm dưới, Từ từ nói, các ngươi kia trưởng quầy ta xem còn rất nhàn, có như vậy nhiều thời gian cùng viên chủ nhân ve vãn đánh yêu, không bằng nhiều tìm điểm sự cho hắn làm. Trung Diêu Ngươi đều nhìn ra tới rồi. Trung Diêu nhớ tới hắn mới đến quá cửa hàng hai lần, viên tẩu tử cùng dương trưởng quầy có như vậy rõ ràng sao? Mộ tu thần nữ môi, Đạm Mạc nói, mỗi lần đi đều có thể ngửi được kêu họ dương trưởng quầy trên người kia cổ luyến ái toan xú vị. Trung Diêu Người này mơ hồ lộ ra hâm mộ lại ghen ghét ngữ khí là chuyện như thế nào. Một khắc đầu cẩm diêu thực phương nội. Áp đi. Dương Khâu xoa xoa cái múi. Bên cạnh viên tẩu tử quan tâm nhìn qua, lạnh. Có phải hay không xuyên thiếu? Nếu không đi lên thêm kiện quần áo. Ta không có việc gì, chính là cái múi đột nhiên có điểm ngỡ. Dương Khâu cười trấn an. Lại sờ sờ gáy, thấp giọng lầm bẩm tự nói, kỳ quái, như thế nào đột nhiên lưng lạnh cả người, cảm giác có người ở sau lưng âm ta. Nói hồi bên này, cửa thành cửa hàng hậu viện. Nhân đến chờ trưởng quay một lần nữa làm trướng không thể đi, Trung Diêu cùng mộ tu thần liền tiếp tục ngồi đối diện ở ghế treo thượng tán gấu. Mộ tu thần hố xong dương khâu, đem trên bàn đồ gác bút cùng bút lông sói bút đẩy đến một bên, đem góc bản tiểu khay trả dịch đến trung gian. Trung Diêu thấy hắn tưởng pha trà, rôi tay bồi rán hạ sứ hồ, phát hiện bên trong nước gấm chỉ còn nửa ôn, đứng dậy để qua sứ hồ đi phòng bếp thay đổi nước gấm. Khi trở về Mộ Tu Thần đã đem ấm trà chung khởi điểm phao trần trà đạo rớt, thay tân lá trà, tiếp nhận Trung Diêu đưa qua sứ hồ, chậm rãi đem nước gấm rót vào ấm trà chung. Nhiệt khí bốc lên, mùi thơm nồng ngạt trà hương thực mau liền tại đây một phương tiểu thiên địa bốn phía mở ra. Mộ Tu Thần cầm ấm trà lên từ từ lắc nhẹ, lá trà ở trong nước chậm rãi giãn ra khai. Hắn thuận miệng nói, hôm qua chỉ lo nói Diêm Thành, đều đã quên hỏi người mấy năm nay đi nơi nào, quá như thế nào. Trung Diêu chính thưởng thức hắn pha trà, Nghe vậy tầm mắt từ trên tay hắn rời đi, nhìn đến hắn trên mặt, không sao cả cười nói, ta bên này cũng không có gì nhưng nói, mấy năm nay liền đi theo thương lai quốc thương đội khắp nơi chạy thương, quá còn hảo, nhận thức rất nhiều bằng hữu. Thương lai quốc ca mộ tu thần thấp giọng lặp lại. Ngoại hải quân đảo thượng một cái tiểu đảo quốc, khó trách chính mình thế nào đều tìm không thấy người. Hắn thấy trung diêu ánh mắt lại dừng ở trên tay hắn, không tự giác hơi hơi túc hạ mì, trong lòng có điểm khó chịu, tổng xem ta tay làm gì. Ta mặt chẳng lẽ không tay đẹp sao? Như vậy nghĩ, rồi lại cô y đem trên tay động tác thả chậm, đem ngón tay khúc rồi đều làm vô hạn phong nhã. Vì cái gì sẽ chạy đến thương lai quốc đi đâu? Hắn đem Trung Diêu ly trung nguyên lai lãnh trà đảo rớt, một lần nữa rót đầy trà nóng, trường chỉ nâng lên đưa cho Trung Diêu. Trung Diêu dối tay tiếp nhận, hai người ngón tay nhẹ nhàng cọ sát, mộ thu thần thu hồi tay, ở trong tay háo cong lại nắn bước đụng chạm địa phương. Trung Diêu phủng chén trà uống lên hai khẩu. Mới đạm cười bắt đầu giảng này đoạn trải qua. Ta lúc ấy từ phái thành rời đi sau liền đi kinh thành, đi đầu phục mầm ra ra, chính là trước kia nơi này miêu ra, ngươi hẳn là biết đi. Mộ thu thần gật gật đầu. Miêu ra thu lưu ta, đối ta khá tốt, ta ở kinh thành đãi một đoạn thời gian. Sau lại nghe nói miêu ra thương đội muốn ra thương, ta ở kinh thành đợi nhảm chán, liền đi theo đi. Nàng tựa tự dê ớt khép cười một tiếng, lắc lắc đầu, thanh âm có điểm hạ xuống, nếu lúc trước không tùy hứng như vậy một lần nói cũng không đến mức mặt sau mấy năm xa rời quê hương hồi không được ra. Mộ tu thần nhân nàng hạ xuống cắn cắn răng hàm sau. Lần đó đi đông chiếu, khởi điểm hết thể đều rất thuận lợi, ai ngờ trở về thời điểm đột nhiên gặp dân tộc hồi hồn người. Chúng ta lúc ấy ở thương đội chạm dịch, có thật nhiều cái thương đội đều ở nơi đó, bọn họ vọt vào tới liền đoạt đồ vật giết người, tình huống đặc biệt hôn loạn. Ta lúc ấy không tránh thoát, bị trọng thương, liền. Người bị thương. Mộ tu thần hít hà một hơi đột nhiên đầu h Trung Diêu bị hắn đột nhiên đánh gãy, sững sốt. Mộ Tu Thần ninh Mi ở trên người nàng nhìn vòng, ý đồ xuyên thấu qua quần áo nhìn xem nàng thương đến chỗ nào rồi. Trung Diêu thấy hắn sắc mặt không vui, lại ra vẻ nhẹ nhàng nói, "Hại, đã sớm hảo, không có việc gì." cũng coi như khi hơi chút nghiêm trọng một chút. Mộ Tu Thần nỗ lực khống chế được chính mình hô hấp, làm chính mình không cần thất thố, hắn chậm rãi rửa hồi ở lưng ghế thượng, rũ mắt giấu đi trong mắt sở hữu bạo khởi âm u. Quả nhiên cùng hắn phỏng đoán giống nhau. Trung Diêu lúc ấy bị thương, nếu không nàng quả quyết sẽ không biến mất vô tung làm miêu ra người lo lắng. Tuy rằng sớm có phòng đoán, nhưng chân chính nghe Trung Diêu nói ra, hắn vẫn là ngăn không được phẫn hận, phẫn hận dân tộc hồi hột người dám thương hắn để ý người, càng hận chính mình không có thể bảo vệ tốt nàng. Sở hữu đằng khởi cảm xúc đều gắt gao che giấu ở cẩm tay áo hạ nắm chặt song quân trung, hắn trên mặt miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, thông thả phun tức hai khẩu sau, lại giống như bình tĩnh hỏi, sao lại đâu? Trung Diêu đem trà uống cả. Đem cái ly thả lại trên bàn, lúc ấy bị thương hôn mê bất tỉnh cái gì cũng không biết, bị thương lai quốc một cái tiểu thương đội người cứu, bọn họ cũng không biết ta là cái nào thương đội, đều vội vàng chạy trốn, liền đem ta cùng nhau mang đi, ta lại tỉnh lại thời điểm đã qua vài thiên, khi đó thương đội đều đã mau đến bờ biển. Chờ ta thương hoàn toàn hảo lúc sau đã qua hơn 2 tháng, ta sau lại lại đi theo bọn họ thương đội lại trở về mới biết được, dân tộc hồi hổ xâm nhập đại ung, nơi nơi đều ở đánh giặc, toàn bộ đại ung bắt đầu bế quan tỏa cảng. Ta cũng trở về không được. Ta mấy năm nay đi theo thương đội vây quanh Đại Ung đi rồi các phương vị thương lộ. Trung Diêu nhún nhú mai, đáng tiếc bất luận cái gì địa phương đều không thể nhập quan. Thẳng đến năm nay rốt cuộc nghe nói dân tộc hồi hột người bị đuổi đi, Đại Ung lại khai biên giới khôi phục thông thương lui tới, sau đó ta liền đã trở lại. Mộ tu thần trầm mi nghe, đem chạy dài không dứt đau lòng tất cả nuốt xuống. Trung Diêu nói nhẹ nhàng, nhưng hắn lại có thể nào không biết trong đó hung hiểm đâu. Hắn cùng dân tộc hồi hột chém giết mấy năm. Dân tộc hồi hột người có bao nhiêu hung tàn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Hắn lại nghĩ tới phía trước ở Thúy Ngô Hiền, Trung Diêu từng nói chính mình 2 năm trước ở dân tộc hồi hột người đau hạ đã cứu nàng. Chỉ hắn biết đến tìm được đường sống trong chỗ chết đã có 2 lần, kia nhưng còn có hắn không biết sao. Kia mấy năm biên quan hung hiểm, tích mệnh thương đội đều không muốn hướng đại ung phụ cần chạy, kia nữ nhân này rốt cuộc vây quanh đại ung chạy bao nhiêu lần. Thật là, không biết sống chết. Mộ tu thần lại là sinh khí lại là nghĩ mà sợ. Còn không thể biểu hiện ra ngoài Nghẹn chính mình găn đau Nhất thời không người nói chuyện Bốn phía liền trầm tĩnh xuống dưới Không khí mạc danh trở nên có điểm hối buồn chung diêu im lặng sốc mí mắt nhìn đối diện liếc mắt một cái Thấy mộ tu thần cúi đầu rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì Tâm tình giống như không tốt lắm bộ ráng Phần 119 Nàng tinh tế hồi tưởng vừa rồi Chính mình cũng chưa nói cái gì Sẽ chọc người buồn bực nói à Làm không rõ người này đột nhiên là nháo nào ra Nam nhân tâm Đấy biển trâm Xem không hiểu a xem không hiểu. Nàng nuốt hạ yết hầu, dơ tay tưởng cho chính mình đảo ly trà, đối diện một bàn tay đã trước một bước cầm ấm trà lên rối lại đây. Ấm trà hơi khuynh một cái thanh thấu mớn nước tinh tế chảy vào ly chung ào hạt văng nhỏ. Mộ tu thần tại đây nói tiếng vang sau nhẹ giọng hỏi, cứu ngươi người. Là ngươi người trong lòng sao? a Trung Diêu từ hắn trên tay dương mắt. Trà mãn doanh ly, mộ tu thần thu hồi tay, thanh thanh giọng nói, liền. Ngươi phía trước nói người trong lòng là cứu ngươi người sao. Từ xưa hoạn nạn thấy chân tình, ân cứu mạng nhất dễ sinh tình. Trung Diêu nghiêng đầu hồi ức hạ, thầm nghĩ, này chỗ nào là ta nói người trong lòng, rõ ràng không phải ngươi nói sao. Nga, không phải. Trung Diêu đạm nhiên phủ định. Kêu mộ tu thần nhấp nhấp miệng, chưa xót hỏi, ngươi người trong lòng là cái cái dạng gì người đâu. Hắn nhưng ở phái thành. Vì sao không gặp cùng ngươi cùng nhau đâu. Trung Diêu nhìn chầm chầm ly chung nước trà rất là đau đầu. Nàng phi thường không muốn cùng mộ tu thần thảo luận vấn đề này. Chuyện này muốn nói như thế nào? Nàng tổng không thể trực tiếp cho người ta nói ta giống như thèm nhỏ dãi ngươi biểu mội đi. Nàng nhưng nhớ rõ ràng, này riêng thanh biểu ca chính là biết công phu, xem năm đó kia vài cái tử khinh công phòng trường thân thủ lợi hại. Nàng muốn nói như vậy, sợ là này biểu ca đương trưởng là có thể đem nàng đại tá tám khối ném vào trong sông Nguy Cá. Nàng tuy hiện tại khôi phục TAE cũng do thân thủ, nhưng nàng nhưng không nắm chắc có thể đánh thắng được mộ tu thần. Lại nói, hướng về phía riêng thanh mặt mũi nàng cũng không dám cùng nàng biểu ca động thủ A. Trung Diêu âm thầm dương mắt đi xem mộ tu thần, thấy mộ tu thần chính chuyên chú nhìn chính mình, nàng nội tâm có quỷ không dám cùng người đối diện, liền quay đầu nhìn trong viện trên mặt đất bạch cắt đá tử. Hiển nhiên mộ tu thần lại đem nàng ánh mắt né tránh lý giải thành một khắc tầng ý tứ, chậm rãi nhăn mày. chung Diêu rồi dám nửa ngày, muộn thanh nói, nàng không ở phái thành, không đề cập tới nàng đi. Mộ tu thần nhấp miệng, không hề ngôn ngữ Có thể là lưỡng tình tương duyệt bởi vì nào đó nguyên nhân không ở bên nhau, cũng có thể là chung riêu một bên tình nguyện, vô luận như thế nào, tóm lại là không ở bên nhau. Bất quá! Hắn nhàn nhạt con ngôi. Liên tính ở bên nhau thì lại thế nào? Hắn nhìn chúng người, dám đến nhung chàm, giết là được. Hai người các mang ý xấu, trầm mặc một hồi lâu, vào đông tiên lãnh, âm trả thực mau lại không hề mạo nhiệt khí. Mộ tu thần rũ mắt, thu tâm thần, dôi tay đem lãnh trà đảo rớt lại bắt đầu chậm rãi một lần nữa pha trà. Ly văng nhỏ, tiếng nước san nhan, Chung Diêu theo tiếng từ từ quay đầu lại, ánh mắt lại định ở cặp kia quá mức phong nhã đẹp trên tay. Nang tưởng, nguyên lai like ta còn là cái tay không a? Chư một, một kinh mã. Lúc sau hai người câu được câu không hàn huyên vài câu. Quả nhiên buổi ở nửa canh giờ trong vòng, trưởng quầy liền đem sổ sách một lần nữa sửa chữa xong cung cung kính kính phủng vào được. Hắn đi đến ghế cho bên, đang muốn đem sổ sách trình cấp Chung Diêu, dừng lại, nghĩ nghĩ Tay vừa chuyển, trực tiếp chỉnh tới rồi mộ tu thần trước mặt. Mộ tu thần tự nhiên tiếp nhận sổ sách, dựa vào ghế treo chậm rãi lật xem lên. Trung diêu tiếp sổ sách tay nâng đến một nửa nhi, lại ngượng ngùng thu hồi đi, môi môi má hạ, cảm thấy có điểm thật mất mặt. Mộ tu thần đuôi mắt dư Quang nhìn đến nàng động tác nhỏ, khỏe miệng không ngăn chặn, hơi hơi câu một chút. Hắn lần này phiên xong sổ sách bất quá nửa chén trà nhỏ công phu, khép lại sổ sách, hắn đối chung diêu gật gật đầu. Trung Diêu lại cùng trưởng quậy đúng rồi thu chi tiền bạc cùng với hắn gấp đôi bồi thường tiền, xác định không có lầm, lúc này vừa lúc đầu bếp nữ cùng nữ công tiến vào hậu viện bị ngày mai đồ ăn, nàng liền tiếp nhận trưởng quậy đôi tay phủng quá ngân phiếu để vào túi tiền, đứng dậy chuẩn bị đi. Mộ tu thần thấy Trung Diêu bên này sự, cũng đi theo đứng dậy. Trưởng quậy sử sốt vốn tưởng rằng chủ nhân kiểm kê xong liền sẽ kêu hắn cút đi, nhưng thấy hai người nói cái gì cũng chưa nói đi ra ngoài, hắn không biết này ý, lại chỉ có thể thấp thỏm nổi kịp. Hắn kỳ thật hiện tại đã phi thường hối hận, cửa hàng này tuy rằng chỉ là ra cửa thành tiểu điếm, nhưng chủ nhân hào phóng, hắn tiền công cùng đại tiểu lâu trưởng quầy không sai biệt lắm, chính yếu là nơi này mỗi ngày chỉ cần làm nửa ngày việc, xem như thực nhẹ nhàng. Chủ nhân thường thường có cái gì ăn ngon cũng sẽ lấy tới đại gia phân ăn, thực tế là cái khá tốt người, kỳ thật hắn là không muốn rời đi, chính mình như thế nào liền ị vào chủ nhân người hảo nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đâu. Hắn một đường nôn nóng theo tới cửa, Thấy chủ nhân đã bước ra cửa hàng môn cũng không đối hắn nói cái gì, chính lấy hết can đảm tưởng tiến lên hỏi cái đến tuật cùng, chủ nhân rồi lại xoay người lại đây nhìn hắn. Hắn lập tức đứng yên bước chân. Trung diêu tả hữu nhìn mắt, trước đường chỉ có một nữ công ở nơi xa quét tước. Nàng mở miệng, ta tự nhận đối đãi các ngươi còn tính thân hậu, tiền công cũng hoàn toàn không so nhà khác cấp thiếu, ngày thường ai có điểm tiểu sai lầm ta cũng chưa bao giờ trách móc nặng nghề quá, ta ít có thời gian ở bên này, cho nên đối cửa hàng các vị đều là thực tín nhiệm Trường quay xấu hổ cúi đầu, không lời nào để nói. Một lát sau. Không có lần sau. Trung Diêu nói. Trường quay kinh ngạc ngầm đầu. Sau này bên này cửa hàng còn cần người tiếp tục tốn nhiều tâm. Trung Diêu lại nói. Trường quay chố mắt trụ, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Tức khắc vừa mừng vừa sợ, liên tục gật đầu, chủ nhân yên tâm. Ta về sau nhất định sẽ tận tâm tận lực, hảo hảo xử lý này gian cửa hàng, sẽ không tái xuất hiện loại này vấn đề. Trung Diêu gật gật đầu cung hắn nói xong lời từ biệt, cùng Mộ Tu thần đi ra ngoài. Đi qua bên ngoài sạp, nàng ngừng đặt chân. Lúc này đã không sai biệt lắm tịch thực thời gian, hôm nay Mộ Tu thần giúp nàng lớn như vậy cái bội, lý nên là muốn mời khách nói cái tạ. Nàng suy tư hạ trong thành có này đó danh tiếng không tồi tiểu lầu thực phường, chuẩn bị tìm một nhà mời khách. Nàng không tính toán dẫn người đi Cẩm Diêu thực phường, gần nhất chính mình ra bán chính là tiểu thực, vốn là không thích hợp dùng để hiến khách, thứ hai ở chính mình trong tiệm mời khách đáp tạ tổng cảm thấy quá mức có lệ. Nàng quay đầu tính toán hỏi một chút mộ tu thần thích ăn cái gì, đang muốn mở miệng, một trận tiếng kinh hô đột nhiên đánh gãy nàng, đi theo liền nghe được từ xa đến gần phân loạn tiếng vó ngựa. Trung diêu lập tức theo tiếng nhìn lại, ngay sau đó đột nhiên mở to hai mắt. Chỉ thấy trên đường cái không biết là ai mã đột nhiên bị kinh, chính đấu đá lung tung hướng bên này bay nhanh mà đến. Kêu mã mỡ phỉ thể tráng, một đường đem bên đường quán rất nhiều bản ghế đâm râm rơi rất tan tác, mọi người hoảng sợ hướng bên cạnh nẽ tránh khai. Kinh mã ở rộng mở trên đường càng thêm chạy như điên không bị ngăn trở. Lúc này cửa thành bên này ít người, buồn hẳn là hữu kinh vô hiểm, nhưng đối diện quán thượng không biết nhà ai một cái ba bốn tuổi tiểu nam hài nhi thế nhưng đột nhiên chạy ra tới, hắn chạy đến lộ trung gian, rơi trong tay trong tróng vui vẻ đối với kinh mã cười vui. Bốn phía tức khắc một trận tiếng kêu sợ hãi. Kinh mã tốc độ thực mau trong chấp mắt liền đã đến tiểu hài nhi trước mặt. Mộ tu thần từ cửa hàng ra tới liền có điểm tâm thần hoàng hốt. Trong lòng vẫn là chú ý Trung Diêu có người trong lòng chuyện này. Hắn đứng ở Trung Diêu sau một bước vị trí, sắp vây mảnh che khuất hắn tầm mắt, hắn chỉ có thể nghe thấy đột nhiên nổ lên ồn ào. Chờ hắn phản ứng lại đây tiến lên hai bước thấy rõ ràng trên đường tình hình khi, còn chưa tới kịp làm phản ứng, trước mặt thân ảnh đã đột nhiên xông ra ngoài. Trung Diêu, hết thệ phát sinh ở trong châm nhoáng. Hắn vội vàng giơ tay, chỉ đụng chạm đến Trung Diêu một góc tay áo biên, ở đầu ngón tay hơi túng lướt qua. Trung Diêu vài bước tiến lên, thả người nhảy Đụng tới tiểu hài nhi trong nháy mắt liền gắt gao đem chi ôm vào trong ngực ngay sau đó theo quán tính con người bàn tay trên mặt đất căng một chút lại qua tay bảo vệ tiểu hài nhi đầu trên mặt đất nhanh chóng cũng ngay mọi người trái tim đều nhắc tới cổ h nhi ngừng thở thởừng lớn mắt thấy một đại nhân ôm một tiểu hài nhi từ võ ngựa hạ lăn qua đi trung diêu ở õ ngựa hạ rõ ràng nhìn đánh móng ngựa ó ngựa cao cao dơ lên từ nàng trước mắt nhanh chóng xe qua ngay sau đó thật mạnh đạp ở nàng bên thai một tốc Vông gian vị trí thanh âm trầm trọng trầm đủ Đi theo đó là một trận trời đất quay cuồng nàng ở thô giáp đá sỏi trên đường lăn ra rất xa, thẳng đến phía sau lưng phanh một tiếng thật mạnh đụng phải bên đường quán trần nhà trụ mới ngừng. Toàn bộ trần nhà bị đâm cho kịch liệt lắc lư. Này hết thể đều phát sinh quá nhanh, thẳng đến kết thúc tất cả mọi người còn ngơ ngác đứng ở tại chỗ không phản ứng lại đây. Trung diêu đầu váng mắt hoa, toàn thân đều đau, nàng nằm nhắm mắt hoán hoán lập tức đi xem trong lòng ngực tiểu hài nhi. Tiểu hài nhi mở to đại đại trong mắt ngơ ngác nhìn nhìn nàng Trung diêu nhìn, nhìn. Lông tóc vô thường nhẹ nhàng thở ra. Tiểu hài nhi không biết chính mình vừa rồi đã trải qua cái gì, chỉ nhìn chính mình giống tuyết tay, lại nhìn nhìn nơi xa bị giấm đạp phá thành mảnh nhỏ trong tróng, miệng một bẹp, từ trung diêu trong lòng ngực tránh thoát ra tới liền hóa hoa khóc lớn lên. Trung diêu ngửa đầu hướng cửa thành phương hướng nhìn lại, thấy kinh mã đã lao ra cửa thành biến mất không thấy, mặc dù cửa thành có rất nhiều phòng thủ binh lính cũng không ngăn lại nó. Nàng lúc này mới cảm thấy nghĩ mà sợ, hồi tưởng khởi vừa rồi tình hình Hình ảnh đột nhiên cùng kiếp trước ký ức tương trọng điểm. Kiếp trước, nàng cũng là vì cứu một cái tiểu hài nhi lăn vào xe tải lớn bánh xe hạ, nàng đến bây giờ đều còn rõ ràng nhớ rõ nàng cuối cùng nghe được chính mình cốt cách nghiền nát thanh âm, thanh âm kia quỷ dị mà thảm thiết. Nàng tức khắc cảm thấy toàn thân nhũ ra, lưng có điểm lạnh, lúc này cái trán mới nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Liên ở vừa rồi, nàng thiếu chút nữa lại một lần nghe thấy cái loại này thanh âm. Tiếng bước chân ngừng ở trước mặt, có người đôi tay từ nàng dưới nách xuyên qua. Đem nàng cả người nhắc lên, ngay sau đó bị người ôm ở trong lòng ngực. Người nọ hồ nước lam trên và táo xinh đẹp chỉ bạc gấm theo kẻ sát ở nàng trước mắt. Là mộ tu thần A. Trung Diêu tuy rằng biết hắn là hảo tâm đỡ chính mình lên, nhưng mạc danh cảm thấy tư thế này giống như không đúng chỗ nào. Nàng nhẹ nhàng từ mộ tu thần trong lòng ngực tránh thoát ra tới, lui một bước. Cảm ơn A. Người mộ tu thần thật sâu nhìn nàng, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng chỉ ở trên người nàng nhìn vòng, trầm giọng hỏi, không có việc gì đi. Trung diêu kỳ thật vừa rồi nằm như vậy trong chốc lát đau đớn trên người đã giảm bớt, rốt cuộc nàng luyện tae cùng do, thân mình vốn là không giống mặt khác nữ tử như vậy mảnh mai. Nàng túi đầu đem chân trái chân phải phân biệt xoay hạ, ngẳng đầu cười nói, không có việc gì, yên tâm, ta ra giải thịt béo. Mộ tu thần lại chậm rãi như mày. An an, an an ngươi không sao chứ. Người hù chết đương. Tiểu nam Hải nhi mẫu thân lúc này mới khoan thai tới muộn, nàng chạy tới ngồi sổm xuống đem nhi tử nhìn biến Tiễn Nhi tử bình yên vô sự, lại lập tức xoay người đối với Trung Diêu liền quỳ xuống dập đầu, "Ân nhân a, Nữ Bồ Tát, cảm ơn ngươi đã cứu ta nhi tử." "Cảm ơn." Trung Diêu bị nàng động tác hoảng sợ, vội vàng liền muốn đi lên đỡ nàng. Mộ Tu thần đứng ở tại chỗ nhìn Trung Diêu bóng dáng, chậm rãi đem vết hầu kia khẩu tanh ngọt hơi thở nuốt xuống đi. Cho tới bây giờ, hắn hai chân còn đang run dậy. Hắn vừa mới đứng ở ven đường, trơ mắt nhìn Trung Diêu từ vó ngựa phía dưới lăn quá, trong nháy mắt kia giống bị tạm định lại bị chầmm ri vô hạn kéo trường hắn vô cùng rõ ràng nhìn vó ngựa xoa chung diêu cổ dâm hạ lúc ấy hắn trong đầu chợn một tiếng rung trời vu vu như tuyết quật sổ đổ ta hắn trước mắt bạch quang một mảnh bốn phía thanh âm đều đi xa chỉ còn lại có toàn thân phát lệnh thẳng đến nhìn đến Trung diêu nằm ở đối diện dơ tay bông ra kia hài tử lại ngửa đầu đi xem cửa thành hắn Tứ chi mới chậm rãi khôi phục chi giác phần 120 liền kém như vậy một chút kia góp sát khoảng cách nàng cổ liền như vậy một chút khoảng cách Ôm trung diêu lên sau, có như vậy trong ngáy mắt, hắn thiếu chút nữa không ngăn chặn trong lòng ngập trời thô bạo. Hắn tưởng hung hăng mắng trung diêu một đốn. Muốn đem kia con ngựa bẩm thơi vạn đoạn. Muốn giết kia mã chủ nhân. Càng muốn giết làm mã chấn kinh người. Thậm chí tưởng bóp chết kia không biết sống chết tiểu hài nhi. Nhưng hắn cái gì cũng làm không được, hắn hận nhất, là vô năng chính mình. Hắn rõ ràng liền ở bên người nàng, lại không có thể bảo vệ tốt nàng, chơ mắt nhìn nàng đi phạm hiểm. Hắn vừa rồi, thiếu chút nữa Mất đi nàng cái này nhận chi làm hắn thở ra hơi thở lạnh leo đến xương ngực run dẩy sinh đau toàn thân khí huyết đều ở lưu. hắn đệ lại ngực rũ mắt thật sâu phun tức hai hạ thừa dịp Trung diêu đưa lưng về phía hắn nhìn không thấy nhanh chóng từ trong tay háo lấy ra bình xứ đảo ra thuốc viên nhét vào trong miệng lần này hắn ăn hai viên Trung diêu bên này thật vất vả đem không ngừng dập đầu nữ nhân ngừng nữ nhân ngừng đầu lên nàng lại sửng sốt một chút trước mặt nữ nhân nàyuyên lai like đó là lúc trước điệu đặt diếm thành Thiếu chút nữa bị chính mình kéo đi nha môn cái kia cá túi quán lao bản nương. Nữ nhân ngửa đầu nhìn Trung Diêu cảm thấy quen mặt, nhiều xem vài lần cũng nhận ra nàng, tức khắc có điểm chố mắt. Lúc trước Trung Diêu làm nàng trước mặt mọi người nếm mặt mũi, nàng liền vẫn luôn phẫn hận trong lòng, có thể sau lưng ngáng chân thời điểm nàng cũng chưa rơi xuống quá, sau lại biết Trung Diêu cùng kia xinh đẹp nha đầu rời đi đối diện cửa hàng, nàng còn châm chọc nghĩa mai thật dài một đoạn thời gian, thậm chí âm thầm nguyện rủa quá đối phương tốt nhất chết ở bên ngoài. Ai tưởng tượng Hôm nay cứu nàng nhi tử một mạng thế nhưng là trung riêu. Nàng nam nhân hôm nay có việc không ở, sạp thượng liền nàng một người thu thập cho nên làm cho rất chậm. Vừa rồi nàng muốn đi mặt sau bên cạnh giếng múc nước, thấy nhi tử ngoan ngoan ngồi ở bên cạnh bàn chơi trong chóng vì thế liền kêu cách vách người hỗ trợ nhìn điểm. Ai ngờ nàng đánh thủy trở về xa xa liền thấy bên này rối loạn, trong lòng tức khắc có bất hảo dự cảm, bên cạnh người nhìn thấy nàng liền vội vàng chạy tới cho nàng nói sự tình trải qua, nàng tức khắc kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mà lúc này, nàng nhìn chung Diêu, trừ bỏ một thân mồ hôi lạnh, còn có không thể miêu tả xấu hổ. Tính một lát, nàng hốc mắt thường đỏ, không nói cái gì nữa, lại lần nữa thật sâu bái đi xuống, từ đáy lòng nói câu, cảm ơn. Trung Diêu có điểm xấu hổ, vốn định kéo nàng lên, tay phải lại bị người đột nhiên nắm lên. Nàng quay đầu, thấy mộ tu thần một tay bắt lấy cổ tay của nàng, một tay lũ khai tay nàng chỉ, nhìn nàng lòng bàn tay, chậm rãi ninh chặt mi. Nàng theo xem qua đi. Lúc này mới phát hiện chính mình tay phải trưởng thế nhưng huyết nhục mơ hồ, có lẽ là còn có điểm kinh hồn chưa định, nàng cư nhiên vẫn luôn không cảm giác được đau. Nàng hồi tường hạ, hẳn là vừa rồi trên mặt đất căng kia một chút vừa lúc hoa ở trên mặt đất tiểu hòn đá nhi thượng. Mộ tu thần nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp lôi kéo nàng liền lại hướng viên ký cửa hàng bước đi trở về. Ai, Trung Diêu bị kéo lảo đảo đi theo, chỉ phải vội vàng quay đầu lại đối còn quỳ nữ nhân phất phất tay từ biệt. Vừa bước vào cửa hàng. Mộ tu thần liền đối với bên trong gào thét, lấy ý hề dương tới, nhanh lên. Cửa hàng người đều ở phòng bếp bận việc, trưởng quay cũng đi hậu viện tẩy bút nghiên chuẩn bị thu thập xong về nhà, cho nên cũng không biết trên đường phát sinh sự, lúc này nghe thấy tiếng vang vội vàng đuổi ra tới đều có điểm trốn mắt. Đều thất thần làm gì? ý hề dương. Quay phía dưới. Nhanh lên. Mộ tu thần không kiên nhẫn lại giống lên một tiếng. Trung diêu ngẩn ra hạ, không khỏi ngẩn đầu nhìn mộ tu thần liếc mắt một cái. Trường quay lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng chạy tới quay sau, đem phía dưới phòng y hề dương lấy ra tới đưa qua đi. Đại đến gần thấy rõ ràng vẫn luôn bị mộ tu thần bắt lấy tay, một tiếng kinh hô, ai ra, sao lại thế này. Trung diêu vốn không phải kiểu khí người, nhất chịu không nổi loại này bị người vây quanh ở trung tâm cảm giác, thấy trong tiệm người hết thể vây quanh lại đây, nàng bất đắc dĩ cười phất tay, không có việc gì không có việc gì, không cẩn thận chảy ra hạ, đều vội chính mình đi, đừng ở chỗ này nhì vây quanh. Nữ công nhóm nghe vậy lại chỉ có mặt mang quan tâm lưu luyến mỗi bước đi trở về phòng bếp, chỉ còn trưởng quầy lưu lại hỗ trợ. Mộ tu thần động tác thực nhanh nhẹn, tinh chuẩn ở y y ở dương bên trong tìm được yêu cầu đồ vật liền bắt đầu túi đầu vì Trung Diêu xử lý miệng vết thương. Trung Diêu yên lặng nhìn mộ tu thần mau thắt lông mày, đôi mắt bị quả lông mi che lại thấy không rõ ánh mắt, nhưng là có thể cảm giác hắn lúc này tâm tình thật không tốt, rất muốn tấu cái người nào bộ dáng Nhưng là ở nhìn đến trên tay hắn động tác lại là phi thường mềm nhẹ như là sợ làm đau nàng Hán kiên nhẫn một chút một chút rửa sạch trên tay nàng huyết ô. Trung diêu đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm một chút. Nhưng nàng vẫn là không nhịn xuống hỏi. Mộ công tử, ngươi như thế nào biết chúng ta y y dương đặt ở quậy phía dưới? Mộ tu thần trên tay đốn hạ, lại tiếp tục. hắn vẫn cúi đầu chuyên chú nhìn chung diêu lòng bàn tay, chầm rộng mở miệng. Mộ tu thần. Cái gì? Mộ tu thần ngẩn đầu nhìn nàng một cái. Têu ta mộ tu thần, đừng lại kêu mộ công tử. Nga. Không biết vì cái gì? Trung Diêu mạc danh cảm thấy hiện tại bốn phía không khí có điểm ấm trầm, trước mặt người này lạnh mặt bộ dáng làm nàng cảm giác có điểm nguy hiểm. Tuy rằng nàng làm không rõ rõ ràng là chính mình bị thương, hắn mạo cái gì hỏa. Qua sau một lúc lâu, mộ tu thần trên tay không đỉnh, lại mở miệng, phần lớn cửa hàng Y Dương đều là đặt ở quay phía dưới, ta tưởng các ngươi cũng nên là... Phải không? Trung Diêu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng cũng không biết khác cửa hàng Y Dương để chỗ nào, bất quá ngấm lại nội thành cửa hàng. Yeri Dương đích sắc cũng là đặt ở quầy phía dưới, nghĩ đến xác thật như thế đi. Mộ Tu thần xử lý miệng vết thương rất quen thuộc, giống như rất có kinh nghiệm bộ dáng, Thức Mao liền đem chung diêu tay cấp băng bó hảo. Hắn nắm chung diêu tay, nhìn trên tay nàng truyền lụa trắng, nhẹ giọng hỏi, "Đau không?" Kỳ thật thượng dược thời điểm, thuốc bột rơi tại miệng vết thương thượng có điểm bỏng cháy đau đớn, chung diêu sắc mặt có điểm trắng bệnh, nhưng nàng không phải thói quen yếu thế người. Nàng cười nói, "Không đau, ngươi động tác như vậy nhẹ, ta cũng chưa cái gì cảm giác." Mộ tu thần ngước mắt xem tiến nàng đôi mắt, nhìn thấu nàng ra vẻ kiên cường bộ dáng, chậm rãi như mày. Hắn ngon cái đặt ở Trung Diêu lòng bàn tay, nhẹ nhàng ấn một chút. Trung Diêu tức khắc ninh hạ mi, hơi co lại xuống tay, nàng khó hiểu nhìn hắn. Mộ tu thần khẽ thở dài, nắm Trung Diêu tay khúc hiệu tay trong cái chán. Trung Diêu tức khắc có điểm xấu hổ, tư thế này thực sự kỳ quái. Nhìn như mộ tu thần chính mình chi tay chống đầu, nhưng là hắn lại bắt lấy Trung Diêu tay, thực tế rán ở hắn trên chán lại là Trung Diêu lòng bàn tay Hắn nhắm hai mắt, mảnh dài lông mi ở trung riêu ngón cái thượng đảo qua, thoạt nhìn như là trung riêu ở vướt ve hắn cái chán dường như. Nay tư thế có điểm hình dung không ra ái muội liền trưởng quay đều yên lặng lui đi quầy bên kia. Trung riêu có điểm nốc, không biết đây là tình huống như thế nào, nàng tưởng rút về tay, nhưng người khác mới vừa cho nàng băng bó hảo miệng vết thương, tổng không hảo như vậy trở mặt vô tình đi. Lúc này mộ tu thần rất nhỏ thanh lầm bẩm một câu, ngươi như vậy kêu ta như thế nào có thể yên tâm. Cái gì? Trung riêu không nghe rõ, hơi cưới người qua đi. Mộ tu thần ngồi thẳng thân buông ra tay nàng, lại khôi phục mỉm cười khuôn mặt. Không có gì. Giờ khắc này, hắn có quyết định. Màn đêm buông xuống, thành bác ninh vương bên trong phủ. Mộ hạ y thì ôm tay rửa vào bàn dài thượng nhìn trong phòng một người khác qua đi lại đây thu thập đồ vật. Nha, đây là đang làm cái gì? Du hiếu từ từ nhàn nhàn đi bộ tiến vào, nhìn đến mãn nhà ở phân loạn. Mộ hạ y ghi mặt vô biểu tình nói, rời nhà trốn đi. Mộ tu thần chính đem một bộ quần áo điệp hảo đặt ở hình tứ phương phương bố thượng, chuẩn bị trong chốc lát hệ thành tay mải, nghe vậy bất đắc dĩ cười xoay người, cái gì rời nhà trốn đi, ta chỉ là muốn tìm cái lý do dọn tiến cẩm diêu thực phường. Tấm tắc, đường đường vương ra, truy cái cô nương còn chính mình đưa tới cửa, nói ra đi ai dám tin. Du hiếu tùy tay cầm lấy mộ tu thần đặt ở bàn dài thượng bình xứ thưởng thức. Mộ tu thần đảo bất giác mất mặt, lại thu thập một bộ màu ngả quần áo, đúng lý hợp tính nói gần quan được ban lục sao. Du hiếu thật là không mắt thấy, túi đầu mở ra nút bình, một lát sau kinh ngạc ngừng đầu, ngươi hôm nay một ngày ăn ba viên. Ấn. Mộ tu thần đạm nhiên theo tiếng. Ngươi du hiếu muốn mắng người, lại suy xét đến thân phận của hắn, nhịn xuống, trầm giọng nói, này dược là cho ngươi bị, nếu là có cái gì đột phát tình huống, ngươi thân thể chịu không nổi khi dùng để cứu mạng. Không phải cho ngươi đương đường hoàn ăn. Mộ tu thần phụt cười một tiếng, còn đường hoàn đâu, ta liền không ăn qua so ngươi này dược càng khổ. Dù hiếu cười không nổi, bị hắn không để trong lòng thái độ khí đến, hắn tận tình khuyên bảo khuyên đủ, này dược là dùng để hộ ngươi tâm mạch, dùng đều là cường cường dược, là dược ba phần độc, có thể cứu mạng ngươi lại cũng thương ngươi thân. Ta cho ngươi nói qua, nếu không có tất yếu không thể tùy tiện ăn. Ta không tùy tiện ăn à. Mộ tu thần nhún nhúng vai, thở dài, hôm nay ra chút ngoài ý muốn, ta thiếu chút nữa khí huyết nghịch lưu, tim đập nhanh áp không được, cho nên mới ăn. Du hiếu một nghẹn. Hắn quay đầu cùng mộ hạ y lia lướt nhau, đứng thẳng thân mình, nghĩ nghĩ, đi qua đi ấn ở mộ tu thần đang ở hệ kết tay loại thượng. Mộ tu thần nghiêng đầu xem hắn, như thế nào? Ta không thể cho ngươi đi. Du Hiếu nghiêm nghị nói. Nga! Mộ tu thần nghiêng ngấm chậm dãi đứng thẳng thân. Ngươi hôm nay cùng chung cô nương đãi một ngày liền ăn ba viên rược. Du Hiếu giải thích, nàng đối với ngươi ảnh hưởng vượt qua ta đoán trước, ngươi hiện tại thân thể cũng không có hảo toàn, ta sợ nếu là lại ra cái chuyện gì. Liền cái này dược đều không kịp cứu ngươi. Đang đợi chờ được không? Chờ ngươi hoàn toàn bình phục, ngươi muốn như thế nào đều được. Mộ tu thần oai phía dưới, khoan thai nói, nhưng ta không nghĩ lại đợi, hôm nay là ngoại lệ, mặt sau ta sẽ chú ý. Du hiếu thấy hắn lại xoay người đi lấy tay mải, trước một bước đem tay mải nhắc tới tránh đi hắn tay. Mộ tu thần xem qua đi, trong mắt ý cười chậm rãi thu đi xuống. Nếu là buồn vương nhất định phải đi đâu? Du hiếu cắn răng, đừng ép ta lại chát phế chân của ngươi. Mộ tu thần nhìn hắn sau một lúc lâu chậm rãi gợi lên cái tươi cười nhưng là du Hiếu thấy rõ này cười vẫn chưa đến trong mắt chỉ thấy mộ tu thần xoay người thong thả ung dung đi đến bên cửa sổ trên ghế nằm ngồi xuống ngừ đầu bình tĩnh nói Trung diêu có người trong lòng du Hiếu trong lòng dùng mình sắc mặt phức tạp nghiêng đầu cùng mộ hạ y ấy lớp nhau đại khái minh bạch vì cái gì phía trước hắn còn có thể nghe hắn lời nói chờ một chút hiện tại lại không muốn lại đợimộ tu thần khí định thần nhàn nằm xuống đi Một tay gối lên sau đầu, một chân nhàn tản đáp ở một khắc chân thượng. Hắn thản nhiên mở miệng, ta cả đời này chỉ sinh ra quá hai cái chấp niệm. Một cái là báo thủ. Đã thực hiện. Hiện giờ, cũng chỉ thừa này một cái niệm tưởng. Mộ hạ y cùng du hiếu cũng chưa nói chuyện, bọn họ đều rõ ràng cái này niệm tưởng là chỉ cái gì. Mộ tu thần quay đầu nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, giống nói chuyện phiếm giống nhau, cười nói, nếu là không chiếm được, ta cũng không biết ta sẽ làm ra chuyện gì tới. Mộ hạ y thì hơi hơi ngưng mi. Có lẽ ta sẽ một mình tìm cái xinh đẹp địa phương đem chính mình chấm dứt. Cũng có lẽ hắn đột nhiên ra tăng ý cười, thanh âm nu hòa, trong mắt trầm ẩn dấu thật lâu âm lệ rốt cuộc một chút tràn ra tới. Tìm một chỗ đổ cái thành, sau đó một phen lửa lớn tiêu sạch sẽ, này nhất định sẽ phi thường hoa lệ. Dù hiếu hô hấp đình trệ, mộ hạ y thì cũng sắc mặt cương trầm. Bọn họ biết, trước mặt người này không phải đang nói đùa, hắn nói được ra, liền làm được đến. Ngày thường xem hắn tra người thói quen, thế nhưng đã quên, hắn dưới ra còn che giấu một khắc phúc cố chấp khuôn mặt. Đây mới là hắn vạch trần thuần thiện mặt nạ sau chân thật bộ mặt. Cái gọi là chiến vương, trước nay liền không phải cái gì hiên ngang lấm liệt anh hùng. Hắn khắp nơi chinh chiến, hắn đuổi đi man gì, bất quá là bởi vì dân tộc hồi hột quấy dày hắn báo thù kế hoạch, bất quá là bởi vì dân tộc hồi hột làm hắn cùng chung riêu chia lịa. Chỉ có ở trên chiến trường tận tình chém giết dân tộc hồi hột người mới có thể phát tiết hắn ẩn sâu ở trong xương cốt ấm ú cùng thô bạo, thậm chí còn dân tộc hồi hột Lui Minh đều không thể giải hận, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đến dân tộc hồi hột Vương Đô, mới đưa kêu cổ thị huyết sao động bình ổn đi xuống. Mà những cái đó cái gọi là bị giải cứu ba cánh, bất quá là vận khí tốt, vừa lúc không ở vào hắn mặt đối lập thôi. Có chút người ta nói không sai, hắn tàn ngược thích giết chóc, hắn có thể làm tế thế anh hùng, nhưng nếu nào ngày chọc hắn ý, hắn cũng không ngại trở thành họa thế kiêu kiệt. phần 121 Sớm tại 13 tuổi khi hắn liền đem chính mình từ nhân gian trục xuất, cam tâm tình nguyện chìm vào vô gian địa ngục. Ở Trung Diêu còn chưa xuất hiện kia mấy năm, tất cả mọi người lo lắng hắn phục xong thù liền sẽ lại không chỗ nào mong chấm dứt chính mình, nhưng mà, đại gia càng lo lắng, là sợ hắn muốn chết cũng sẽ không một người bình bình đạm đạm chết. Hắn sau lại một lần nữa sinh ra những cái đó sở hữu nhân loại ấm áp tình cảm, bất quá là có người ở nhân gian túng hắn, không cho hắn lại ngã hồi địa ngục. Người này chỉ có nghĩ vị kia Trung Cô nương thời điểm mới giống cái có tình có cả người bình thường. Nhưng nếu kia Trung cô nương thật sự buông tay rời đi, này kết cục thực sự có điểm không dám tưởng tượng. Bất quá mộ tu thần thưởng một lát nguyệt, không chút để ý dùng đôi mắt hướng du hiếu bên kia đảo qua đi liếc mắt một cái, thiệt tình cười nói, du ý là sư, mặc kệ ta làm bộ dáng gì lựa chọn, tóm lại ta đã chết đều sẽ có ngươi trốn cùng, ngẫm lại thật đúng là làm người sung sướng đâu. Du hiếu, du hiếu im lặng hai giây, trong lòng hối hận đan xen Lúc trước liền không nên tham tiểu tử này khai ra so ngựa y cao gấp 10 lần lương đồng, đem chính mình đầu người áp lên bảo hắn ra kinh. Hắn lập tức có quyết định, trở mặt so phiên thư còn nhanh, đảo mắt một bộ nhiệt tình rào dạ tươi cười. Vương ra cứ việc yên tâm đi, tiểu nhân sẽ mỗi ngày chính mình qua đi thực phường vì ngài xem khám. Nguyễn Vương ra ở bên kia cùng chung cô nương chơi vui vẻ, chúc ngài nhị vị sớm ngày cộng kết liên lý, bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử. Vương ra, ngài còn muốn thu thập thứ gì sao? Tiểu nhân này liền đi giúp Ngài Thu. Mộ Hạ Y Y. Chương 102 số phòng. Sáng sớm ngày thứ hai, Cẩm Diêu Thực Phường mới vừa khai đại môn, trung Diêu mới vừa rửa mặt xong còn không có tới kịp trải đầu đã bị người vội vàng thỉnh đi xuống. Nang đỉnh một đầu tóc rối, nhìn cửa Mộ Tu Thần, lại nhìn nhìn hắn sau lưng cực đại tay nải lâm vào trầm tư. Mộ công tử ngươi đây là? Mộ Tu Thần. Mộ Tu Thần híp mắt cười nhắc nhở. A, Mộ Tu Thần trung Diêu còn có điểm không thanh tỉnh. Lúc này viên tẩu tử cũng xuống dưới, cùng những người khác cùng nhau đứng ở mặt sau không rõ nội tình vây xem. Mộ tu thần thanh thanh giọng nói, cười nói, là cái dạng này, ta muốn hỏi hạ các ngươi có thể hay không tạm thời thu lưu hạ ta. a Trung Diêu ngốc nhiên. Mộ tu thần thở dài, tối hôm qua, nhà ta vào tặc. Trung Diêu ngạc nhiên, quan tâm nói, ngươi không sao chứ. Không có việc gì không có việc gì. Mộ tu thần vây vây tay, ta cùng kia tặc đánh một trận, kia tặc công phu không yếu. Nhưng là ta cũng không làm hắn chiếm được tiện nghi, cuối cùng đem hắn đánh chạy. Nhưng là, ta phòng nóc nhà cũng bị đánh sụt. Trung Diêu trệ một lát, như vậy kịch liệt sao? Theo sau lại có điểm buồn bực, này công phu không yếu làm gì muốn đi làm trộm cắp tiểu tặc. Mộ tu thần thong rong nói, có thể là cấp phú tế bẩn hiệp sĩ. Trung Diêu một lời khó nói hết liết hắn một cái, ngài cũng thật rộng rãi, đều cấp xúc nhà người nóc nhà tiểu tặc tưởng hảo vi quang chính lý do. Ta nghĩ này phòng ở nếu muốn tu sửa. Dứt khoát liền thừa dịp diêm thanh các nàng trở về phía trước đem toàn bộ tòa nhà đều may lại một lần, như vậy các nàng trở về cũng có thể có cái tân khí tượng. chung Diêu im lặng, nội tâm âm thầm phung tạo, các người này đó kẻ có tiền thật quá đáng, tu sửa tòa nhà loại này siêu mở rộng ra tiêu sự tình cư nhiên làm đến cùng lâm thời này lòng tham ăn cái ăn khuya dường như. Mộ tu thần đem chạy nạn dường như đại tay mải hướng lên trên ước lượng, tiếp tục nói, tòa nhà tu sửa đại khái muốn hơn một tháng thời gian. Đến lúc đó trạch nội hôn độn không có biện pháp chủ người, ta tại nơi đây cũng không có gì thân thích, không biết có thể đi chỗ nào, liền nghĩ tới tới hỏi một chút người nơi này có thể hay không tạm thời thu lưu hạ ta. Ta sẽ phó tiền thuê nhà cùng tiền cơm. Hắn lại vội vàng bổ sung nói. Trung Diêu chố mắt một chút, trực giác xoay người đi xem viên tẩu tử. Viên tẩu tử còn không có tỏ thái độ, bên người mấy cái sáng sớm đến cửa hàng nữ công nhưng thật ra trước đỏ bừng mặt tha thiết nhìn chung Diêu, Trung Diêu cảm thấy. Các nàng nếu không phải còn có điểm còn sót lại lý trí nhớ rõ chính mình không phải lao bản, phòng trừng đã nhiệt tình đem người nên đi vào. Cái này trung diêu có chút dối rắm kỳ thật cửa hàng thượng còn có mấy gian phòng trống, nhiều cá nhân đảo cũng không có gì. Chỉ là, nàng quay đầu lại nhìn nhìn mộ tu thần, này hồng nhan họa thủy còn không có trụ tiến vào cũng đã mê trong tiệm tiểu cô nương tìm không thấy bắt, làm hắn trụ tiến vào sau còn phải. Mộ tu thần hàm chứa cười lặng lặng nhìn nàng, tựa nhìn ra nàng do dự, tươi cười đắm đi có điểm hạ xuống nói, ta có phải hay không làm ngươi khó xử. Trung Diêu ghé mắt, thấy hắn gục xuống hạ mi, hình như có chút thẻ thùng, cũng là, là ta suy xét không chu toàn, các ngươi trong tiệm trụ nữ quyên chiếm đa số, ta nếu chủ tiến vào, chỉ sợ sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Hắn miễn cưỡng cười cười, hướng Trung Diêu phía sau nhìn mắt, đáng thương hề hề bộ dáng, nhất thời đầu hóc không thanh tỉnh, hiện tại mới rắc đường đột, ngươi coi như ta không có tới quá đi. Trung Diêu nghe thấy phía sau một trận nho nhỏ hốt không khí thành Nữ công nhóm bị hắn này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng câu tâm đều nát đầy đất. Là ta sáng tinh mơ quấy dậy lại ra, thật sự ngượng ngủng, ta đây liền trước cáo tử. Hắn rứt lời làm bộ xoay người phải đi. Ai? Trung Diêu gọi lại hắn, vậy ngươi chuẩn bị đi chỗ nào trụ? Mộ tu thần nhàn nhạt cười hạ, ta đi tìm ra khách điếm tạm chấp nhận đối phó một tháng đó là. Đến lúc này, Trung Diêu còn chưa nói cái gì, các cô nương rốt cuộc có người nhịn không được dẫn đầu đã mở miệng. Chủ nhân! Các người liền giúp giúp mộ công tử đi, chúng ta cửa hàng không phải còn có mấy cái phòng trống sao. Đi theo liền có người thứ hai hát đệm, đúng vậy đúng vậy, khách điếm loại địa phương kia rồng rắn hôn tạp, hoàn cảnh cũng rất kém cỏi, mộ công tử thân kiểu thịt quý trụ nơi đó khẳng định sẽ thực không thói quen. Chủ nhân, mộ công tử vừa thấy chính là chính nhân quân tử, người liền giúp giúp hắn đi. Đúng vậy, muốn nói lên, dương trưởng quầy không phải cũng ở tại cửa hàng sao, vì cái gì dương trưởng quầy có thể mộ công tử liền không được. Mạc Danh nằm cũng chúng đạn Dương Khâu. Trung Diêu có chút đau đầu, này hoa si quả nhiên tự cổ trí kim đều là cùng loại giống loài. Mộ Tu thần nhưng thật ra phi thường thiện giải nhân ý tươi sáng cười, ôn nhu nói, cảm ơn đại gia như thế tín nhiệm ta, bất quá các ngươi cũng không cần huyên, đừng làm cho các ngươi chủ nhân khó xử, ta đi chủ khách điếm không có quan hệ, tả hữu bất quá hơn một tháng thời gian, nhận nhẫn cũng đã vượt qua. Hắn nói xong đối Trung Diêu hơi hơi không người cáo tử, xoay người đi rồi hai bước lại nghĩ tới một chuyện. Quay đầu lại đối chung Diêu nói, đúng rồi, gần nhất ta muốn chăm sóc sinh ý, còn muốn vội vàng tu sửa sự, sự, khả năng liền không qua tới, chờ Diêm Thanh trở về thời điểm, ta sẽ trước tiên báo cho ngươi. Ai, từ từ. Nói đến Diêm Thanh Trung Diêu liền không bình tĩnh, tiến lên một bước kéo lại hắn. Nàng thật vất vả có tiểu nương tử tung tích, người này chính là mấu chốt nhân vật. Hắn hơn một tháng bất qua tới, đến lúc đó vạn nhất lại cọng dây thần kinh nào không đối chạy cái không tâm hơi, nàng lại chỗ nào tìm tiểu nương tử đi. Cẩn thận ngắm lại, đem người lưu lại đặt ở mí mắt phía dưới mới tương đối bảo hiểm, như vậy chờ tiểu nương tử đã trở lại, không phải sẽ trước tiên tới nơi này sao? Lại nói hắn là diêm thanh biểu ca, biểu ca không nhà để về chính mình lại không thu lưu, sợ tiểu nương tử đã trở lại sẽ trong lòng không cao hứng. Mộ tu thần rũ mắt nhìn bị Trung Diêu lôi kéo tay áo, lại chầm rãi nước mắt mặt lộ vẻ khó hiểu nhìn nàng. Trung Diêu hơi cân nhắc một chút, có quyết định, quay đầu hỏi viên tẩu tử, tẩu tử. Là mộ công tử lưu lại ở tạm có thể chứ? Viên tẩu tử nhún nhung mai, nàng từ trước đến nay rất nhiều sự quyết đoán thượng đều là nghe Trung Diêu, ta không sao cả, ngươi quyết định liền hảo. Vì thế Trung Diêu quay đầu lại cười nói, mộ công tử, mộ tu thần, vẫn là đường đi khách điếm, liền ở chúng ta nơi này trụ hạ đi. Mộ tu thần còn muốn rụt rẽ một chút, này, có thể hay không không tốt lắm, ta sợ truyền ra cái gì đồn đại vớ vẩn đối với ngươi không tốt. Hắn trong lòng lại tưởng. Tốt nhất truyền mọi người đều biết, không ai muốn ngươi, ngươi chính là của ta. Trung Diêu nhưng thật ra chưa bao giờ để ý quá này đó, tùy ý xua xua tay, miệng ở người khác trên người muốn nói gì ngăn cản không được, quản bọn họ làm cái gì. Mộ tu thần nhìn nàng, chậm rãi đẩy ra tươi cười. Như thế, liền quấy rời. Trung Diêu phía sau lập tức truyền đến nữ công nhóm nhỏ giọng vui mừng thanh âm, nàng nhịn xuống trận trắng mắt xúc động. Đi thôi, đi vào trước. Trung Diêu trước xoay người vào cửa hàng, vào cửa phía trước. Nàng không nhịn xuống lại hướng trên đường nhìn thoáng qua Trong lòng có chút buồn bực Lúc này sắc trời thượng sớm Trên đường đều còn không có cái gì người đi đường Rất nhiều cửa hàng cũng cùng các nàng giống nhau Chỉ là mở cửa ở làm chuẩn bị Vẫn chưa bắt đầu buôn bán Tuy nói là muốn tu sửa tòa nhà Nhưng canh giờ này Ngay cả thợ thủ công nhóm đều còn không có bắt đầu bắt đầu làm việc đâu Người này cũng đã khiêng tay mải đứng ở các nàng cửa tiệm Đây là suốt đêm đóng gói tay mải Nàng âm thầm ở trong lòng nói thầm một câu Đến nỗi như vậy bước thiết sao? Đây là thật sự muốn sửa nhà vẫn là đang lẩn trốn khó A. Mộ tu thần ngoan ngoắn đi theo nàng mặt sau, mắt nhìn thẳng từ sắc mặt phức tạp dương khâu bên người đi qua. Trung diêu đi rồi vài bước lại quay đầu đối đám kia nữ công phân phó một câu, tới hai người, đi giúp mộ công tử đem phòng thu thập ra tới, liền dương trưởng quay cách vách kia gian. Các tiểu cô nương vừa nghe tức khắc kích động, chỗ nào còn lo lắng chủ nhân nói chỉ cần hai người, một đám người phía sau tiếp trước đoạt cái trổi rẻ lau chậu nước lên lầu. Đơn lấy rẻ lau liền có ba người. Quá mất mặt. Làm ngươi chê cười. Trung Diêu bụng mặt không nỡ nhìn thẳng. Mộ tu thần cười ấm áp. Sẽ không, quý cửa hàng người đều rất hợp bác. Ta cảm thấy khá tốt. Nếu ngươi cũng có thể như vậy nhiệt tình liền càng tốt. Hắn ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu. Hắn đi theo Trung Diêu phía sau lên lầu. Trung Diêu đi ở cao hắn hai dai vị trí. Lúc này Trung Diêu còn chưa trải đầu. Tóc dài tùy ý dối tung ở phía sau bối. Đôi tóc vừa lúc đáp ở L3 vị trí Mộ tu thần đi ở mặt sau, trước mắt đối diện kia tiệt đuôi tóc, nhìn kia lũ mềm nhẹ tóc đẹp ở vòng eo chỗ quét tới quét lui, hắn mạc danh cảm thấy lòng có điểm ngỡ. Lại sai khai tóc dài hướng hai bên nhìn lại, lại càng cảm thấy khỏe mắt có điểm nóng rực. Nữ nhân này eo hiện giờ thế nhưng như vậy tinh tế. Hắn thu mắt, không tự dắt dùng đầu lưỡi liếm liếm răng nanh. Đại đi vào phòng, đã có một đống người ở bên trong bận việc, hiệu suất nhưng thật ra thực mau, như vậy một lát thời gian đã quét tức ra hơn phân nửa. Mộ tu thần đem tay mải phóng trên bàn, mọi nơi nhìn nhìn, phòng không lớn, quy quy củ củ, tháng ở sạch sẽ ngăn nắp, là lầu ba hành lang tận cùng bên trong một gian nhà ở, đẩy ra cửa sổ nhìn ra đi, bên ngoài là hy nhương đường phố cùng thành trung tâm sân khấu kịch quảng trường. Phong đơn sơ, khẳng định không thể cùng nhà ngươi so sánh với, còn thỉnh không cần ghét bỏ. Trung Diêu nói, mộ tu thần ở bên cửa sổ xoay người, gương mặt tươi cười sáng sủa, sẽ không, nơi này phi thường hảo, ta thực thích. Hắn đây là lời nói thật. Hắn tuy hiện giờ thân phận tôn quý, nhưng cũng không phải làm ra vẻ tính tình, hành quân đánh giặc ăn ngủ ngoài trời cái dạng gì khổ không ăn qua, này thật sự không có gì hảo bắt vẻ. Húng chi đối hắn mà nói, có thể cùng Trung Diêu ở một khối đợi, tất nhiên là như thế nào đều hảo. Mộ tu thần nghĩ đến này, lại hỏi, phòng của ngươi là nào gian? Trung Diêu đi tới cửa chỉ chỉ, cửa thang lầu lại đây để nhất gian. Mộ tu thần cũng đi theo lại đây, theo nàng chỉ phương hướng xem qua đi. Hảo xa a hắn thấp giọng nói thầm. a Trung Diêu không nghe rõ, nghiêng đầu xem hắn. Ta nói mộ tu thần cười đến nho nhã lễ độ, lúc sau còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Trung Diêu cười cười, chỉ giáo nghiêm trọng, người coi như chính mình ra, tùy ý liền hảo. Lúc này có cái nữ công tử đối diện phòng chống ôm một giường chăn đệm lại đây, ngừng ở Trung Diêu trước mặt, hỏi, chủ nhân, cấp mộ công tử phô này giường chăn đệm có thể chứ? Trung Diêu nhìn nhìn, hơi như mi. Nay đệm chăn là bị dùng để cấp ngẫu nhiên đặc thù tình huống không về nhà. Lưu tại trong tiệm rừng chân tiểu công dùng, tuy rằng cũng là rửa sạch sẽ, nhưng tóm lại bị mặt khác bất đồng người dùng quá, dùng để cấp mộ tu thần dùng, tựa hồ hơi hiện chậm trễ. Phần 122 Trong tiệm còn có tân đệm chăn sao? Trung Diêu hỏi. Đã không có. Nữ công lắp đầu. Trung Diêu rũ mi suy tư một lát. Mộ tu thần đang muốn nói chính mình cũng không để ý. Trung Diêu lại ngẩng đầu hỏi. Ngươi để ý dùng ta dùng quá đệm chăn sao? Mộ tu thần vội vàng sát thanh thiếu chút nữa không ngăn chặn khỏe miệng. Không ngại. Trả lời dị thường nhanh nhẹn. Trung Diêu giải thích nói, này dường chăn đệm rất nhiều người dùng quá, không tốt lắm cho ngươi dùng. Ngươi không ngại nói, trước tạm thời dùng ta, ta trong chốc lát buổi chiều đi ra ngoài tìm người đặt làm một dường tân. Không cần làm tân. Mộ tu thần vội vàng nói, liền dùng ngươi liền hảo. Trung Diêu nghĩ hắn tóm lại cũng chỉ trụ hơn một tháng, liền cũng không nhiều kiên trì, chỉ, chỉ quay đầu đối nữ công phân phó, đêm này giường thả lại đi thôi Ngươi đi ta phòng trong ngăn tủ đem kia giường dự phòng lấy tới cấp mộ công tử dùng. Được rồi. Nữ công lại ôm chăn nhẹ nhàng nhảy trở về. Sự tình giao đái xong, Trung Diêu mới nhớ tới chính mình còn không có đem chính mình buôn bán xong, nàng có điểm ngượng ngùng gãi gai tóc. Vậy ngươi trước chính mình thu thập một chút ngươi đồ vật, ta liền về trước phòng. Có cái gì yêu cầu, ngươi cứ việc phân phó bọn họ đi làm đó là. Mộ tu thần dựa vào trên cửa, cười một bộ khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Hảo, mau đi đi. Sau đó hắn rửi vào môn không núp đích, đôi mắt vẫn luôn theo trung diêu bước chân số qua đi. 47 bước. Hắn cùng trung diêu cách xa nhau khoảng cách chỉ có 47 bước. Cái này con số thành công lấy lòng hắn, chỉ thấy hắn tâm tình thực tốt mà hử ca vào phòng. Hắn tâm tình hảo, làm việc như các cô nương lại có điểm chịu không nổi. Kia trương tươi đẹp tuyển giật gương mặt tươi cười hoảng các cô nương mặt đỏ thai hồng, tay chân cũng không biết muốn như thế nào phóng. Rõ ràng thực mau là có thể quét tước xong nhà ở. Sinh sôi lại lăn lộn một nén nhang thời gian, cuối cùng phòng đã một tầng không nhiễm, lại tìm không thấy khả thi triển địa phương, các cô nương mới lưu luyến không rời lui đi ra ngoài. Mộ tu thần nhàn nhã đem tay nải cải bỏ, đem bên trong đồ vật một kiện một kiện lấy ra tới, dựa theo chính mình thói quen phóng tới phòng các nơi. Sau một lúc lâu có môn bị đẩy ra thanh âm, mộ tu thần xoay người nhìn lại. Dương khâu ôm tay cười như không cười rửa vào môn lan. Vương ra, ngươi thật đúng là làm ta trướng kiến thức ca. Vương phủ nóc nhà s Mộ Tu thần nhàn nhạt liếc qua đi liếc mắt một cái, Dương thúc, nơi này không có vừng, ra, phiền toái về sau kêu ta Mộ công tử. Dương Khâu đi vào tới, tùy tay đóng cửa lại, ở trước bàn ngồi xuống, cười trêu nói, ngươi nói ngươi đây là tội gì đâu? Này chung cô nương đi, tuy rằng người khá tốt, nhưng tính tình rất thô lỗ, lớn lên cũng coi như không thượng mị diễm, ngươi như thế thân phận muốn cái gì dạng nữ nhân không có, làm gì phí cái này tầm tư hủy khuất chính mình. Mộ Tu thần thông thả ung dung đem một cái bát sơn lò đặt lên bàn. Đem hắn yêu thích Vân Hương bỏ vào đi điểm thượng, sau đó không ôn không hỏa nhìn Dương Khâu liếc mắt một cái. Muốn nói lên, ta càng tò mò, ngươi nói kia ôn chi ý lại có cái gì hảo. Lúc trước ta làm ơn ngươi giúp ta chăm sóc này cửa hàng, nhưng có người nhìn nhìn, lại coi trọng kia mang theo hai đứa nhỏ nữ chủ nhân. Ngươi nói đường đường sóc phương quân chức quân sư đại nhân, liền tính bắt chân, nếu là tưởng đoán dâu, không phải giống nhau muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Như thế nào liền thượng đội vàng cho người ta làm cha kế đâu. Ôn chi ý, đây là viên tẩu tử khuê danh, vẫn luôn bị người coi là viên thị, là bởi vì nàng vòng phu họ viên. Mộ tu thần cười xấu xa chế nhạo, lại quá không lâu, chúng ta có phải hay không muốn đổi giọng gọi dương tẩu tử? Dương khâu bị hắn nghẹn hạ, suy nghĩ nửa ngày cũng không tìm được nghẹn trở về nói, chỉ phải ngượng ngùng xoa xoa cái mũi. Đúng rồi, mộ tu thần cũng bất hòa hắn bẩn, nghiêm túc hỏi, dương thúc, ta không ở khi, chung diêu bên người nhưng xuất hiện quá nam nhân khác hoặc là nàng nhưng có để qua cái gì nam nhân khác. Dương Khâu cơ hồ không hề nghĩ ngợi liền lắp đầu. Không có, này trung cô nương mỗi ngày trừ bỏ nhớ thương như thế nào kiếm tiền làm giàu trở thành nhân thượng nhân, chính là nhắc mãi nàng tiểu nương tử. Dương Khâu thần sắc quái e dị nhìn mộ tu thần, nói nhiều nhất tưởng nhiều nhất cũng là diêm thanh tiểu nương tử, dù sao ở miệng nàng, người hóa thân vị kia diêm thanh cái gì cũng tốt, hoàn mỹ vô khuyết. Người đây là cái gì ánh mắt? Mộ tu thần nhìn lại hắn. Dương Khâu châm trước nửa ngày, Túi người lại đây, thận trọng nói, nói ra ngươi khả năng không tin, ta hoài nghi chúng cô nương có ma kính chi hảo. Phong nội tức khắc tính mịch không tiếng động, bác sơn lỏ trung khói nhẹ từ khắc hoa chung chậm dại phiêu ra. Hồi lâu lúc sau, mộ tu thần chậm rãi dương mắt xem qua đi, mặt vô biểu tình nói, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì. Trưng 103 Ninh Vương. Dương Khâu không nói chuyện, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Hắn trầm mi suy tư hạ, kiên định nói, không có khả năng, nàng đều nói qua nàng có người trong lòng. Dương Khâu thương hại hỏi, nàng có nói qua nàng người trong lòng là nam hay nữ sao? Cái này xảo quyệt tân ý nghĩ là mộ tu thần ngạc nhiên ngừng đầu, ngay sau đó ách thanh. Hắn lúc này mới nhớ tới, Trung Diêu nằm gần đây bên ngoài chạy thường, thương đội phần lớn nam nhân chiếm đa số, cho nên vừa nói đến nàng người trong lòng, chính mình trực giác liền nhận định cái này người trong lòng là nam nhân. Nhưng nếu cũng không phải thương đội nhận thức đâu, nếu là sớm hơn phía trước đâu. Hắn cẩn thận hồi tưởng lúc trước cùng Trung Diêu ở chung đủ loại, Lại nghĩ đến Trung Diêu một hồi phái thành không tiếc 500 lượng số tiền lớn bức thiết tìm Diêm Thanh, bọn họ từng có rất nhiều thân mật Khang khít hồi ức. Đích xác rất nhiều người đều nói qua bọn họ so giống nhau thân tỉ mội còn thân, hắn tuy khi đó liền đối Trung Diêu động tâm, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới Trung Diêu đối Diêm Thanh cảm tình sẽ có hữu nghị ở ngoài khác cái gì ý tưởng. Hiện giờ làm Dương Khâu như vậy vừa nói, những cái đó hồi ức tỉ mội tình thâm, tựa hồ đều bắt đầu chậm rãi thay đổi mùi vị. Tâm tình nhất thời có chút không cách nào hình dung phức tạp Một phương diện bởi vì Trung Diêu khả năng cũng không có thích nam nhân khác mà cảm thấy mừng thầm. Một phương diện lại cảm thấy, nếu đúng như Dương Khâu lời nói, thì hắn này truy thê chi lộ không phải xa so Trung Diêu thích nam nhân khác còn nhấp nô sao. Hắn tổng không thể giả dạng làm nữ nhân cả đời đi. Thâm tư càng nghĩ càng phân loạn, hắn hoảng hốt đứng lên. Ta! Ta đi tìm Trung Diêu. Nói xong ném xuống Dương Khâu, vội vàng ra cửa. Hắn hiện tại bức thiết muốn nhìn đến Trung Diêu. Ở Trung Diêu trước cửa gõ một lát môn không người trả lời. Nghĩ đến đã không ở phòng, hắn đi xuống lầu, ở lâu một tìm người hỏi hạ, chạy đường nữ công đỏ mặt nói cho hắn chủ nhân ở trong phòng bếp. Hắn chuyển chân đi phòng bếp, bên này phòng bếp rất lớn, có rất nhiều người ở bên trong bận việc, Trung Diêu chính đưa lưng về phía hắn ở chỉ huy người bên cạnh làm việc. Hắn đứng ở cạnh cửa yên lặng đem cái kêu bóng dáng nhìn trong chốc lát, bước đi chậm rãi đi qua đi. Trung Diêu khỏe mắt dư quang nhìn đến bóng dáng, quay đầu tới, nhìn thấy là hắn, ngay sau đó giơ lên cười. Tới vừa lúc Đang chuẩn bị đi theo ngươi ăn cơm đâu?" Nàng cười khanh khách đi bên cạnh bưng một cái khay lại đây, đặt ở mộ tu thần trước mặt bàn giải thượng, "Ngươi buổi sáng lại đây khẳng định còn không có ăn chiều thực đi. Tới, nếm thử." Mộ tu thần nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi?" Ân Trung Diêu nâng lên mắt tới xem nàng, đôi mắt ánh quá từ ngoài cửa sổ tiến vào liễm diễm nắng sớm. Trải qua thiên phàm, trong mắt vẫn là nhất trong suốt nhan sắc. Mộ tu thần há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Hắn có thật nhiều lời nói muốn hỏi. Nhưng lại cảm thấy một cái cũng vô pháp hỏi ra khẩu, hắn hiện tại thân phận, căn bản là không hỏi tư cách. Làm sao vậy? Trung Diêu hơi hơi vai hạ đầu, chọn đỉnh mày cẩn thận đánh giá hắn, là phòng có cái gì vấn đề sao? Người cứ nói đừng ngại. Trung Diêu chính mình không cảm giác, nhưng từ mộ tu thần thân cao thấp mắt thấy đi, này vai đầu rất nhỏ động tác lại là có điểm năng yêu. Sở hữu nói ngạnh ở hầu chung vô pháp ngôn ngữ, hắn giấu đi mắt, lại thay mỉm cười thần sắc một lần nữa nâng lên. Không có gì. Chính là tưởng lại nói cái tạ, phòng ta thức thích, cảm tạ ngươi thu lưu ta. Hại, đừng có khách khí như vậy. Trung Diêu không sao cả xua xua tay, lại đem khay hướng trước mặt hắn đẩy hạ, trước sấn nhiệt ăn cơm đi. Mộ tu thần rũ mắt nhìn lại, khay một chén trứng vịt bắp thảo thịt nạc cháo, một mâm bao tương đậu hủ, một viên trứng kho. Trung Diêu rỗi chân từ bên cạnh câu quá một trường ghế tròn, kéo dài tới mộ tu thần trước mặt, ngồi xuống ăn đi. Mộ tu thần vẫn chưa chậm lại, thông rong đề ra hạ và táo ngồi xuống Ta cũng không biết ngươi khẩu vị như thế nào, liền trước làm cho bọn họ chiếu ta khẩu vị chuẩn bị, cũng không biết ngươi ăn đến quán không. Trung Diêu tùy ý rửa vào bàn dài, nói, ngươi trước nếm thử, nếu không thích lại làm cho bọn họ đổi khác. Không cần đổi, ta không kén ăn, đều có thể ăn. Mộ tu thần đoàn quá trứng vịt bắt thảo thịt nạc cháo, lấy cái muông múc một muông nhập miệng, tiên hương mềm mại hương vị ở răng gian hòa khai, đây là trong trí nhớ phi thường quen thuộc hương vị. Ăn rất ngon. hắn cười ghé mắt, lại hỏi, ngươi không ăn sao? Ta đã ăn qua. Trung Diêu cười lấy quá dài trên bàn một cái sạch sẽ miên khăn đem tay xoa xoa. Sau đó động tác tự nhiên cầm lấy xứ đĩa bên trong kia viên trứng kho. Ở khay bên cạnh nhẹ nhàng khái hạ. Một bên chậm rãi lột xác. Một bên nhàng nhã nói. Mấy thứ này đều là chúng ta trong tiệm đặc xác. Rất nhiều người ở bên ngoài nhưng ăn không đến. Sau này người muốn ăn cái gì có thể trực tiếp phân phó phòng bếp người cho người làm. Thẩm tẩu tử đã cho các nàng giao đãi qua. Chúng ta trong tiệm ăn ngon nhiều. Ngươi có thể luân đều nếm thử Hào. Mộ Tu thần chậm rãi hương chào, hắn vừa lúc ngồi ở bàn dài chỗ rẽ chỗ, dương mắt liền có thể nhìn đến Trung Diêu một chút một chút lột ra vỏ trứng. Trung Diêu tay phải còn quấn lấy hôm qua bị thương băng gạc, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai ngón tay kẹp trứng gà, dùng tay trái lột xác. Mộ Tu thần vốn định nói chính hắn tới lột, nhưng nhìn đến bị Trung Diêu ngón tay đụng chạm trứng gà, hắn lại yên lặng đem lời nói nuốt trở vào. Lòng đang giờ phút này chậm rãi bình định xuống dưới, hắn theo túi đầu hương chào giấu đi trong mắt dần dần nổi lên cô chấp. Hà tất lo âu đâu. Mặc kệ Trung Diêu thích chính là nam nhân vẫn là nữ nhân, tóm lại nàng hiện giờ đã ở chính mình trong lòng bàn tay. hắn mộ tu thần muốn làm sự, tưởng được đến người, không tiếc bất luận cái gì đại giới đều nhất định sẽ được đến. Đến lúc đó nàng có thể cam tâm tình nguyện tốt nhất, nếu không thể. hắn chậm gì gì đem trong miệng thịt viên nhai toái nuốt xuống. Kêu hắn liền đem nàng trói về vương phủ, nhốt ở phòng, chỗ nào cũng không chuẩn đi, chỉ có thể bồi hắn Tóm lại, Trung Diêu, chỉ có thể là hán mộ tu thần. Trung Diêu đem sắc lột xong nhẹ nhàng đem mượt mà trứng kho thả lại xứ đĩa, sau đó lại cầm lấy miên khăn đem ngón tay thượng nước kho lào khô. Mộ tu thần thật sâu nhìn thoáng qua, rối tay qua đi đem trứng lấy quá, tinh tế nhóm nháp. Ăn ngon sao? Trung Diêu hỏi. Mộ tu thần ngước mắt, tươi cười chân thành, phi thường mỹ vị. Trong tiệm đồ vật bị khích lệ, Trung Diêu thật cao hứng, cười nói, vậy ngươi tử tử ăn. Sau đó nàng không hề quái dày mộ tu thần, quay đầu qua đi tiếp tục xem bên cạnh đầu bếp nữ làm việc Đầu bếp nữ đang ở đem mấy thứ mới vừa làm tốt ăn vật thật cẩn thận cất vào mấy cái tinh xảo hộp đồ ăn Phần 123 Đầu bếp nữ từ bàn trung hướng hộp đồ ăn kẹp một khối bao tương đậu hủ thời điểm tay không ổn Bao tương đậu hủ mới vừa kẹp lên tới lại quăng ngã trở về bàn chung Xúc giòn ra bị quăng ngã phá, bên trong tương nước chảy ra, chạy ở bàn chung mặt khác bao tương đậu hủ thượng Đầu bếp nữ đem tổn hại kia khối đậu hủ kẹp đi ra ngoài ném, đem phía dưới đậu hủ ra thượng huyết thanh nhẹ nhàng bắt hu Liền kẹp lên này khối đậu hủ lại chuẩn bị bỏ vào hộp đồ ăn. Ai? Trung Diêu ra tiếng ngăn lại, này bàn từ bỏ, một lần nữa là một mầm, nhớ kỹ ta nói rồi, bỏ vào hộp đồ ăn đồ vật cần thiết là hoàn mỹ nhất trạng thái, không thể xuất hiện một chút tỉ vết. Nga, Hảo. Đầu bếp nữ đem này bàn bao tương đầu hủ phóng tới một bên, lại lấy quá một khác dạng ăn vật cẩn thận hướng hộp đồ ăn phóng. Bậy bếp biên một vị khác đầu bếp nữ nghe được chung Diêu nói. Đã tay chân lanh lẹ một lần nữa ở trong chảo dầu tạc một phần bao tương đậu hủ. Mộ tu thần ở một bên yên lặng ăn cái gì, thấy các nàng như thế cẩn thận, thật sự nhịn không được tò mò hỏi, Trung Diêu, này đó là làm tới làm gì? Trung Diêu quay đầu, mỉm cười giải thích, này đó là mỗi ngày đều phải đưa đi ninh vương phủ. Mộ tu thần đốn hạ, lúc này mới mơ hồ nhớ tới, không lâu trước đây lập đồng hắn tựa hồ là vì chính mình tranh thủ như vậy hạng nhất phúc lợi. Chỉ là hắn khi đó thân thể trừ bỏ mỗi ngày ăn du hiếu chỉ định dược thiện cũng không thể ăn những thứ khác, cho nên ngày thứ hai thị vệ bẩm báo Cẩm Diêu thực phường mang đồ tới khi, hắn tiếc hận nhìn hai mắt, liền giao đại lúc sau đồ vật đều trực tiếp đưa đi cấp tỷ tỷ cùng Du Hiếu. Trong ngáy mắt, thế nhưng đem chuyện này cấp đã quên. Không nghĩ tới hắn một câu vô tâm chi ngữ, chung Diêu lại là như thế cẩn thận nghiêm chỉnh đối đãi. Đột nhiên liền có điểm hối hận đem mỗi ngày đưa tới đồ vật cầm đi tiện nghi Du Hiếu cùng tỷ tỷ, hắn liền tính không thể ăn Đây là Trung Diêu tự mình chấn cửa ải chuẩn bị, nghe cái mùi vị cũng hảo a. Ngẫm lại hắn hiện tại không ở vương phủ, sau này đưa quá khứ đồ vật còn muốn tiếp tục tiện nghi du hiếu, hắn liền cảm thấy trong lòng không hợp khẩu vị. Mộ Tu Thần, kỳ thật, cũng không cần phải như vậy tinh tế cẩn thận đi, vẫn là cẩn thận điểm hảo. Trung Diêu nói, rốt cuộc vị kia chính là trong truyền thuyết âm tình bất định, giết người như ma chiến vương, ta nhưng không nghĩ địa phương nào không có làm hảo cho hắn chém đầu. Mộ tu Thần nghẹn một chút, đảo cũng Không như vậy không nói đạo lý. Ngươi hiểu biết cái kia Ninh Vương sao? Trung Diêu tò mò quay đầu. Ách! Không hiểu biết, lược có nghe thấy. Trung Diêu nhún nhún bay, cho nên sao? Ta cảm thấy đồn đãi sẽ không tin đồn vô căn cứ. Chúng ta vẫn là chính mình cẩn thận một chút đừng làm cho Ninh Vương tìm được chém ta lý do tương đối hảo. Mộ tu thần muốn nói lại thôi, vốn định lại vì chính mình thanh danh biện giải vài câu, lại không biết có thể nói như thế nào. Cuối cùng thầm than khẩu khí, túi đầu yên lạng uống cháo. Chờ sở hưu ăn vật đều ổn thỏa bỏ vào hộp đồ ăn, chung riêu mệnh tiểu công cấp ninh vương phủ đưa đi lúc sau, nàng lại đi trở về mộ tu thần bên cạnh, kéo cùng ghế ngồi xuống. Thấp giọng hỏi, mộ tu thần, ngươi đối vị kia ninh vương sự biết nhiều ít. Mộ tu thần ăn cuối cùng hai khối bao tương đậu hủ, nghe vậy đốn hạ, đắc, biết đến không nhiều lắm, làm sao vậy? Ta nghe nói hắn bị trọng thương ở tu dưỡng, ngươi biết hắn là thương chỗ nào rồi sao? Mộ tu thần buông chết búa, nhìn nàng chậm rãi dơ tay chỉ vào chính mình trái tim vị trí, nghe nói là thương nơi này, thiếu chút nữa người liền không có. chung diêu nhíu hạ mi, hoa, thương đến nơi này kia nhưng thật là quá nguy hiểm. Nàng tả hữu nhìn nhìn, lại đem ghế hướng mộ tu thần bên kia kéo gần một chút, túi người qua đi dùng chỉ có hai người nghe được đến âm lượng hỏi, trừ bỏ thương đến nơi này, còn có hay không nghe nói ninh vương thương đến khác địa phương nào. Thì như nói, đầu, mộ tu thần chậm rãi chốc hạ đôi mắt. À,